chương 1214, Hãm Quân, hắn muốn làm gì, nhìn thấy lạc hồng kiếm xuất hiện trên tay lạc nam. Ánh mắt thiên đế ngồi trên khán đài co lại, sau những gì lạc hồng kiếm đã thể hiện, không ai phủ nhận sức mạnh của thanh vũ khí này. Nhưng điều đáng nói, lạc nam ngoại trừ bạo ngục trảm ra thì chưa từng thi triển loại kiếm kỹ nào cường đại. Điều này khiến đám đông vô thức cho rằng thế mạnh của lạc nam không phải là dùng kiếm. Vậy mà giờ đây, khi đối diện 7.000 thiên binh thiên tướng gần như dung hợp cùng thống quân sư thiên lãm, lạc nam lại sách lạc hồng kiếm ra, điều này khiến đám đông nghi hoặc phải biết rằng hiện tại thiên lãm rất mạnh, ngay cả Phật nộ hàng ma quyền phối hợp 20 đường tiên văn kia cũng dễ dàng phá giải Như vậy dù cho bạo ngục trảm khảm đủ 35 đường tiên văn cũng chưa chắc có thể làm nên trò chống gì. Bất quá càng là như thế, càng kích thích sự tò mò của đám đông, thiên đế siết chặt nắm đấm. Chẳng hiểu vì sao hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an, hừ, giả thần giả quỷ, thiên lãm cười lạnh một tiếng như gia tăng sự tự tin cho chính mình. Hắn tập trung tinh thần, dồn toàn bộ lực lượng, trưởng khống ba tầng quân vực hình thành đế kiếm. Bảy nghìn thiên binh như dung nhập thành một toàn diện phát động thế công, canh, đế kiếm khổng lồ vắt ngang bầu trời. Mang theo uy quyền và sự sát phạt tuyệt đối chạm xuống lạc nam, một kiếm này, dù là đế cấp cường giả cũng hiếm người dám ngạnh kháng. Bất chấp tất cả, Lạc Nam nâng kiếm trên tay, sắc mặt hắn lạnh lùng vô cảm, ánh kiếm đỏ ngầu lấp lué. Hùng hăng chạm ra, hãm quân xa luân kiếm, bên trên thân kiếm, 35 đường hồng hoang tiên văn chẳng biết từ bao giờ đã lan tràn. Bao trùm toàn thân, Lạc Hồng kiếm rung lên hương phấn, trong ánh mắt co rụt lại của đám đông. Chỉ thấy Lạc Nam động tác cuồng loạn một cách khó thể hình dung, canh canh, hai tầng kiếm vực cùng lúc bạo phát. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm, vô cùng vô tận kiếm ảnh đỏ hồng dạch ngang bầu trời. Phô thiên cái địa, tre phủ thương sinh, kiếm đầu tiên mạnh, kiếm sau mạnh gấp đôi, kiếm sau trồng lên kiếm trước. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, không được thiên đế sắc mặt đại biến đứng bật người dậy. Đáng tiếc tất cả mọi thứ đã muộn, khi 18 kiếm vừa ra, toàn trường chỉ kịch nhìn thấy đế kiếm khổng lồ vắt ngang trời cao kia như gặp phải trọng kích ầm ầm vỡ vụn trong biểu cảm hốt hoảng của toàn trường, thế kiếm đỏ hồng kia vẫn ngang nhiên mà tiến, trực tiếp chạm vào đội hình chỉnh tề của thiên binh thiên tướng, phốc phốc phốc phốc, máu vô tận máu tanh phóng lên tận trời, từng thân thể nổ tung thành bọt máu, bị chạm diệt thành hư vô. Tiểu tán giữa thiên địa canh, lạc nam chậm rãi thu tay, phốc thiên lãm phun ra một ngụm máu, trước khi kiệt lực ngã xuống, hắn chỉ kịp dùng ánh mắt tuyệt vọng và bất lực nhìn về phía lạc nam. Phun ra hai chữ ác mộng tĩnh toàn trường triệt để yên tĩnh vô số đế cấp thế lực đứng bật người khỏi ghế. Ánh mắt mơ màng bên trong các khán phòng viên hồng ma ngộ pháp long ngạo thế đám người hãi hùng khiếp vía. Đồng tử hắc bạch y nhân co rút lại quỷ đỏ lâm tích siết chặt nắm tay hãm quân xa luân kiếm điển triệt để giống như cái tên của nó quân lôn nữ hoàng hai mắt đầy tự hào. Môi thơm lẩm bẩm thật sự hãm quân bảy thiên binh thiên tướng hóa thành thịt vụn mùi máu tanh bao phủ đại điện. Một nửa đấu trường nhuộm trong màu đỏ thẳm, mà Thiên Lãm thân là thống quân sư, có mối liên kết với tất cả quân đoàn dưới trướng của mình. Điều này đồng nghĩa 7000 thiên binh thiên tướng bị ma diệt trong khoảnh khắc, hắn cũng nhận phản phệ vô cùng thảm trọng. Đau đớn không thể hình dung, cộng thêm trước đó Thiên Lãm phải phục dụng hộ tiên đan để cưỡng ép chính mình thống ngự số lượng thiên binh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể di chứng không nhẹ chút nào. Các loại kết hợp toàn trường có thể đưa ra kết luận Thiên Lãm đã tàn, mặc dù còn sống. Nhưng cả đời còn lại chỉ còn là một phế nhân, trừ khi có được kỳ vật cải tử hoàn sinh như cửu diệp liên hoa. Bằng không kết cục đã định ực một vị tộc trưởng thần thú tộc nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía thân ảnh lạc nam đang nâng kiếm, miệng đắng lưỡi khô thốt ra, quái vật ngộ pháp. Thủy tinh đám người thật sự có thể ngăn cản hắn sao, không ai lên tiếng trả lời, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không thể nào biết được. Lạc Nam mạnh đến mức độ nào, kiếm kỹ kinh khủng vừa rồi, đừng nói là thiên lãm, ngay cả bọn hắn cũng không muốn chính diện mạnh kháng. Lần lượt bị kẻ này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi một lần đều khiến đế cấp cường giả như bọn hắn phải động dung. Ở đây đều là cường giả hàng đầu, cả một đời tu luyện, số sinh mạng chết trong tay bọn hắn nhiều không đếm xuể. Bảy nghìn người chết không hề đáng sợ, cái đáng sợ là ở chỗ là cách thức giết người, một địa tôn thi triển kiếm kỹ. Trực tiếp diệt sát bảy nghìn thiên binh thiên tướng tinh nhuệ của thiên đình, đem đế tử thiên đình đánh thành tàn phế. Cảnh tượng quá mức rung động kiếm kỹ này của phu quân thật mạnh. chúng nữ yên nhược tuyết, thiên diệp giao, bảo kiều lần đầu chứng kiến lạc nam thi triển hãm quân sa luân kiếm điển Thật sự bị kinh ngạc mà mấy nữ làng nhất thế thì hai mặt nhìn nhau, bởi vì vừa rồi nam nhân của các nàng rõ ràng vẫn chưa thi triển trạng thái mạnh nhất của hãm quân sa luân kiếm A. Chủ nhân đã đặt đến độ cao này rồi sao? Nhân kê tiểu đậu bị đám người sắc mặt cuồng nhiệt. Hận không thể lập tức vì lạc nam sông pha khói lửa, quả nhiên, chỉ có nam nhân như vậy mới đủ tư cách để bọn hắn theo hầu. Phù đồng đứng ở một góc khán đài toàn thân rung dày, hai mắt đã bị vô tận chiến ý và thán phục bao phủ Nếu hiện tại lạc nam kiểm tra chiêu tướng lệnh, chắc chắn sẽ phát hiện điểm hào cảm của phù đồng đối với mình đang nhanh chóng tăng lên. Sau giờ phút thán phục toàn trường đồng loạt chuyển ánh mắt về hướng thiên đình, mà lúc này... Lý tịnh đang gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh lạc nam, trong mắt vẫn còn những tia không dám tin tưởng. Ở bên cạnh hắn, thiên đế mặt không biểu tình, chẳng hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng những thiên đế khác lại tinh ý phát hiện. Thân thể của thiên đế đang run lên nhẹ nhẹ, điều này cho thấy, ở trong lòng hắn tuyệt đối đang trào dâng vô biên sóng lớn. Cũng phải thôi, dù là thế lực lớn như thiên đình, muốn bồi dưỡng ra con số bảy nghìn thiên binh thiên tướng cũng đâu phải dễ. Đế tử bị đánh cho tàn phế, 7.000 thiên binh toàn diệt chưa kể, muốn đào tạo nên một thiên tài như thiên lãm đâu phải chuyện đơn giản. Đâu phải ai cũng có thể tu luyện thiên đế biến đầy đủ ba tầng hoàn chỉnh. Đâu phải ai cũng có thể trở thành thống quân sư. Không thể trách thiên lãm yếu kém được nếu thiên lãm yêu kém, hắn đã không được thiên đế xem như ác chủ bài và bí mật bồi dưỡng. Đợi đến khi thiếu đế chi chiến bắt đầu mới đánh ra tiếng vang, mà thiên lãm từ đầu đến cuối cũng không để thiên đế phải thất vọng. Dù tranh phong cùng hàng loạt yêu nghiệt đến từ các thế lực hùng mạnh hơn, thiên lãm vẫn cường ngạnh lọt vào tận top 10. Điều này chứng minh giá trị của hắn, phải biết rằng, thiên đình và ma đình mạnh ngang nhau. Nhưng ngay cả lãnh vận du của ma đình cũng chỉ miễn cưỡng mới lọt vào top 18 mà thôi, còn thiên lãm lọt vào top 10. Chênh lệch rất lớn, thiên đế vốn dĩ rất hài lòng, đáng tiếc tất cả đã sụp đổ chỉ vì thiên đình có ý đồ nhắm vào côn lôn giới. Chỉ vì thiên đế hắn tham lam kim khẩu ngọc ngôn, chỉ vì hắn chấp nhận tuyên chiến của quân lôn nữ hoàng. Để thiên lãm ngăn cản Lạc Nam tiến bước hai mắt thiên đế dần dần đỏ lên cũng may lý trí và tâm cảnh của hắn cực mạnh. Nên mới có thể nhẫn nhịn trước thực tại tàn khốc này thiên lãm mất khả năng chiến đấu. Lạc Nam thắng, bụt hít sâu một hơi, mở miệng tuyên bố kết quả, Lạc Nam gật đầu cảm tả. Nhân tiện lột xuống nhẫn chữ vật trên tay thiên lãm, thiên lãm chân mày giật giật phất tay kéo thiên lãm trở về. Nhìn lấy trước mặt mình là một phế nhân chẳng khác nào thi thể thiên đế quét mắt nhìn sang côn lôn nữ hoàng. Khản khàn nói ra, côn lôn giới có một đế tử tốt A, đa tạ, luận bàn đến điểm la dừng Thiên đế đừng khách sáo, côn lôn nữ hoàng gật đầu nói, toàn trường khóe miệng kịch liệt co quắp Đến điểm la rừng. Người con mẹ nó đang đùa chúng ta, đem bảy nghìn binh diệt sát, phế bỏ đế tử của người ta còn nói đến điểm la rừng. Thiên đế gân xanh nổi cộm lên đầy chán, côn lôn nữ hoàng nhìn cảnh tượng này âm thầm lắc đầu. Phải biết vừa rồi Lạc Nam chỉ mới dùng đến 18 kiếm, hơn thế nữa hắn còn không ra chi bá lực vào thân kiếm. Không sai, 18 kiếm vừa rồi chỉ có 35 đường hồng hoang tiên văn, hai tầng kiếm vực mà thôi. Bá lực vẫn chưa dung hợp vào trong đó, nàng nói đến điểm là dừng hoàn toàn chính xác, có trách thì trách thiên lãm quá yếu mà thôi. Mà nhân lúc này, côn lôn nữ hoàng cũng lên tiếng nói luôn, dựa theo ước định ban đầu, côn lôn giới mạn phép từ chối ý muốn kết minh với thiên đình. Kết minh cay giắm, thiên đế trong lòng cuồng hống, nếu đây không phải địa bàn của cổ Việt tộc. Hắn đã lao lên cùng nữ hoàng liều mạng, quả thật hiếp người quá đáng, không ít cường giả và thế lực người thấy mùi vị không lành. E rằng trong tương lai, thiên đình và côn lôn sẽ trở thành đại địch khác với ma long tộc ở tận ma giới. Thiên đình và côn lôn giới sống cùng tiên giới với nhau, ma sát và xung đột là khó thể nào tránh khỏi. Một điều quan trọng nữa, thiên lãm hiện giờ đã là phế nhân nhưng vẫn xếp hạng trên top 11 thiếu đế bảng. Điều này đối với thiên đình là sỉ nhục khó thể bù đắp mà tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ cái tên lạc nam hai, Lạc Nam thở dài, hãm quân Sa Luân kiếm bộc lộ hơi sớm a, bất quá cũng may, chưa ai biết được giới hạn của hãm quân Sa Luân kiếm tối đa của hắn là bao nhiêu. Vẫn có thể xem là con bài nồng cốt thực ra thiên lãm vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ hãm quân Sa Luân kiếm. Lạc Nam thật sự không còn nhiều thủ đoạn khác để đối phó hắn, cách hay và hiệu quả nhất có lẽ là dùng hàng loạt lôi binh hùng mạnh. Nhân số nghìn F7.000 thiên binh giống như cái cách mà tiểu đậu bị dùng đội quân cương thư như vậy. Đáng tiếc Lạc Nam hiện tại ẩn giấu lôi binh còn không kịp nào dám công khai lấy ra, phải biết rằng Kiều Tố Tố cũng đã thi triển lôi binh rồi, nếu hiện tại hắn còn triệu hồi lôi binh chẳng khác nào hướng toàn trường tuyên bố mình nắm giữ khả năng chia sẻ thiên địa dị vật với nữ nhân. Cái này lại rất lấy phiền phức nha sẽ gây nên không biết bao nhiêu người ngấp nghé ngay từ đầu. Lạc Nam luôn cẩn thận che giấu điều này, nhất là trong những sự kiện lớn như thiếu đế chi chiến. Thậm chí ngay cả lôi thần tướng đã hoàn thiện hắn còn không cho xuất chiến để tránh bại lộ. Làm sao có thể xuất xử lôi binh, những lần sử dụng lôi đế lực hay kiếp lôi đỉnh ra ngoài chiến đấu. Lạc Nam đều che giấu hình thái của các loại dị lôi, chỉ dùng lực lượng của chúng nó, những loại dị thuộc tính khác cũng vậy. Chỉ cần chúng nữ có sử dụng trong thiếu đế chi chiến, hắn sẽ không lấy ra thi truyền để tránh đụng hàng. Điển hình như đột sinh đàm thủy của ỷ Vân, thâu hồn minh ám của đạm đài uyển hay sinh binh lôi đình của Kiều Tố Tố cũng giống như vậy. Mà bá lực xuất hiện là trạng thái khi tất cả dị thuộc tính đã dung hợp có trời mới biết bên trong nó ẩn chứa các dị thuộc tính gì. Chẳng lo bại lộ chỉ cần không dùng đến ma lực và long lực là được nói tóm lại, Lạc Nam bất đắc dĩ phải dùng đến hãm quân Sa Luân hoặc thủ đoạn khác mạnh hơn nữa. Ngao, mà trong lúc lạc nam trầm tư, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, vài rồng lục bảo chiếu giỏi và cao quý. Long huy cuồn cuộn chấn động thiên khung, cổ long huy này so với ma long nhị chẳng biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Bên trên khán đài, chân long tộc chúng trưởng lão ngồi thẳng sống lưng, vốn lúc đầu vô cùng tự tin. Hiện tại bọn hắn không có một chút nắm chắc, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đế tử nhà mình. Lạc nam khóe môi cong lên, đến đi. Long ngạo thế. Trường 1215 con đường bá chủ, long vực càn kiếm, đến đi long ngạo thế, ánh mắt lạc nam lăng lệ nhìn lên thiên không. Nơi thân ảnh đế tử long tộc đang hạ xuống, chỉ dựa vào tiếng rồng ngâm kinh hồn cũng như khí thế. Lạc nam đã hoàn toàn đem long ngạo thế đặt ở một cấp bậc khác so với ma long nhị, mặc dù có thể nói ma long và chân long là kỳ phùng địch thù. Hai tộc không ai kém cạnh gì ai, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đế tử ở thế hệ này của hai long tộc là mạnh ngang nhau trái lại long ngạo thế chắc chắn khó chơi hơn ma long nhị, đây là điều lạc nam có thể khẳng định từ lần giao thủ trước ta liền biết ngươi là một quái vật nhưng vẫn không lường trước được ngươi mạnh đến mức này rất khó để nhìn thấu ngươi ánh mắt nghiêm nghị long ngạo thế nhìn trầm trầm lạc nam mở miệng ha ha nếu ta dễ dàng bị nhìn thấu thì còn gì thú vị lạc nam thản nhiên đáp ầm ầm ầm ầm chân long chiến thân đã bao trùm toàn diện cơ thể long ngạo thế ở bên trên tầng tầng lớp lớp vảy chân long chính là 30 đường chân long văn ẩn chứa lực lượng khổng lồ đang khảm nạm. keng một thanh đế cốt long thương xuất hiện trong tay long ngạo thế lúc này như một vị đại tướng chinh chiến xa trường. thân mặc long giáp tay khống long thương oai phong lẫm liệt hiển nhiên đối mặt với quái vật như lác nam. long ngạo thế không giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào vừa ra sân đã bước vào trạng thái chiến đấu mạnh mẽ nhất hừ, long tộc không cho phép chưa đánh đã hàng, dù ngươi rất mạnh ta long ngạo thế vẫn sẽ chiến ngươi. phần đầu cốt long thương sắt lẹm chỉ thẳng mặt lạc nam, long ngạo thế lạnh lùng mở miệng. tốt, trên khán đài chân long trưởng lão vỗ tay khen hay, tràn đầy tự hào nhìn về phía long ngạo thế. mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả chân long tộc cũng phải công nhận sự mạnh mẽ của lạc nam. âm thầm lo lắng cho an nguy của long ngạo thế, nhưng điều đó không có nghĩa bọn hắn muốn khuyên long ngạo thế rút lui. Trái lại, truyền thống của Long Tộc vốn luôn nổi danh bởi sự bá đạo, ngạo mạn và hiếu chiến của mình. Bằng không năm xưa, dù xuất hiện một nhân vật như nghịch Long Đế thì Long Tộc cũng chưa đủ trình đến mức xém chút đã thống nhất tiên giới. Đối mặt kẻ thù càng mạnh, chân Long Tộc càng chiến càng hăng, dù thương tích đầy mình, dù trả giá thảm trọng. Bọn hắn cũng không để đối thủ dễ chịu, hiện nay Long Ngạo Thế chính là như vậy, 30 đường chân Long Văn Lạc Nam ánh mắt hít lại. Nếu so sánh đơn lẽ, một đường chân long văn còn mạnh hơn một đường hồng hoang tiên văn. Vì lẽ đó, 30 đường chân long văn đã có thể áp đảo 35 đường hồng hoang tiên văn của hắn. Dù sao thì hồng hoang tiên văn chỉ là do vị lão tổ của hồng hoang ma tộc lấy chân long văn làm cảm hứng sáng tạo nên mà thôi. So ra kém hơn cũng là chuyện bình thường, lần trước khi Lạc Nam đụng độ long ngạo thế, tên này chỉ sử dụng hơn 10 đường chân long văn. Điều đó chứng tỏ lần đó Long Ngạo Thế còn chưa đánh toàn lực so với Ma Long Nhị chỉ có 22 đường Ma Long Văn. Thì 30 đường chân Long Văn của Long Ngạo Thế ở một đẳng cấp khác càng về sau, Long Văn càng khó ngưng tụ. Tám đường Long Văn cách biệt như trời và đất chẳng trách Long Ngạo Thế có tự tin chiến với mình một trận. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm 35 đường Hồng Hoang Tiên Văn phủ đầy lưỡi kiếm. Mà ở phía đối diện, Long Ngạo Thế nắm chặt cốt Long Thương, ba mươi đường chân Long Văn cũng nhanh chóng bao trùm toàn diện. Chiến, gầm lên một tiếng, hai thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, Long Ngạo Thế ánh mắt lẫm liệt. Cốt Long Thương mãnh liệt dung lên, hai tầng thương vực bùng nổ, thân là đế tử của Long Tộc. Long Ngạo Thế lại luyện ra thương vực cho riêng mình, có thể thấy thiên phú của hắn thật sự rất mạnh. Không hoàn toàn phụ thuộc vào những gì có sẵn của Long Tộc Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị. Lạc hồng kiếm cũng kịch chấn, hai tầng kiếm vực bạo phát mà ra trước khi va chạm, long ngạo thế sắc mặt động lại. Bởi vì hắn cảm giác được cốt long thương của mình hơi run lên trước uy thế của lạc hồng kiếm. Bất quá không quan trọng, cốt long thương được đúc từ nhánh long cốt của một vị tiền bối long tàu có tu vi thiên yêu đế. Đã sinh ra linh chí, có lòng tự tôn và kiêu ngạo của riêng mình, mặc dù e ngại lạc hồng kiếm khiến uy lực có phần suy giảm. Nhưng với bản tính của long tộc nó vẫn hiên ngang tấn công, giống từ bên trong cốt long thương hư ảnh một con chân long uốn lượn gào thét. Kèm, mãnh liệt va chạm, uy thế ngập trời, tiếng ma sát vang lên đinh tai nhất ốc, cốt long thương cùng lạc hồng kiếm hung hăng chạm nhau. Cánh tay lạc nam khẽ run, lùi lại một bước, ánh mắt bé nhọn nhìn lấy long ngạo thế ở phía đối diện. Đừng quên lúc này, long ngạo thế có chân long chiến thân như một bộ chiến giáp gia thân, khiến hắn chiếm ưu thế hơn lạc nam trong việc phòng ngự. Điều này dẫn đến khi hai người va chạm, Lạc Nam thua thiệt hơn, nhưng chưa được bao lâu. Chỉ thấy bá lực quanh thân Lạc Nam bùng nổ mà ra, hóa thành một kiện áo choàng đa sắc đan xen. Uy Nghiêm Dũng Mãnh, bá lực y công, bá y ngưng tụ có bá y ra thân, Lạc Nam nở nụ cười lạnh. Lạc Hồng kiếm nâng lên chạm xuống, ong cốt long thương không chút yếu kém nghênh đón ầm ẩm ầm ẩm ầm ẩm ầm. Va chạm kịch liệt một thương một kiếm, hai thân ảnh như sao xẹt giữa bầu trời liên tục kịch đấu. Bà y gia thân, sức mạnh của nó không thua gì chân long chiến thân, thậm chí còn nhỉnh hơn, không hổ là đế tử của chân long tộc. Có thể chính diện ngạnh kháng lạc nam, không ít cường giả âm thầm gật đầu chẳng biết từ bao giờ. Bọn hắn đã xem việc một đế tử hùng mạnh có thể chống cự trước lạc nam là một loại thành quả. Bất quá, long tộc trưởng lão đang xếp tay lo lắng, bởi vì hắn sợ hãi môn kiếm kỹ kinh hồn diệt sát bảy nghìn quân kia lại xuất hiện. Long Ngạo Thế cũng đã rút kinh nghiệm, biết Lạc Nam sở hữu hồn đỉnh có thể đập nát linh hồn. Vì lẽ đó hắn không dám xuất ra chân Long Hồn chiến đấu, tránh rơi vào vết xe đổ của ma Long nhỉ. Nhưng Long Ngạo Thế không dám thi chuyển hồn lực không có nghĩa là Lạc Nam sẽ không tận dụng. Trong lúc va chạm kịch liệt, hắn bất chờ thi chuyển định hồn và siêu hồn, đồng thời. Tay phải cầm Lạc Hồng Kiếm, tay trái ngưng tụ một cái đế hồn ấn tập kích Long Ngạo Thế. Hừ, sớm biết ngươi sẽ chơi trò này Long ngạo thế nở nụ cười lạnh từ trong nhẫn chữ vật. Một kiện pháp bảo có hình dạng như tấm thuẫn vô hình trong suốt sức ra, nhanh chóng hóa thành một lớp màn chắn bảo vệ xung quanh long ngạo thế. Miễn hồn thuẫn, đế cấp tượng phẩm pháp bảo, cong cong, hồn lực của lạc nam đánh vào. Lập tức bị lớp màn chắn này làm cho suy yếu, không tạo nên ảnh hưởng quá lớn đối với long ngạo thế. Không hồ là long tộc dầu chảy mở A lạc nam cười nhạt, xem ra phải tìm cách nâng cấp hồn đỉnh Sức mạnh của ôn hồn liên và diệt hồn liên ở thời điểm này rất khó cường ngạnh xuyên phá được pháp bảo đẳng cấp cao như vậy. Bất quá kéo dài như vậy đã đủ rồi, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, bá đỉnh bên trong đan điền xoay tròn dữ rồi. Bá lực cuồn cuộn tiến ra bao trùm lấy Lạc Hồng kiếm, keng kiếm ngân hám thiên, Lạc Nam một kiếm chảm xuống. Không sai, từ khi kịch chiến với Long Ngạo Thế đến thời điểm này, Lạc Nam vẫn chưa dùng đến bá lực tiến hành công kích. Lúc này bá lực vừa ra, sức mạnh của một nhát chém đã đạt đến một tầm cao mới, thấy tình cảnh này. Long ngạo thế ánh mắt co lại, chân long lực thuần khiết cũng nhanh chóng phủ lên cốt long thương. Kiếm và thương một lần nữa và đập ẩm, bất quá khiến toàn trường giật mình chính là. Sau cú va chạm, cốt long thương bị chấn đến dữ rồi, thân thể của long ngạo thế văng mạnh ra xa. Hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, lực lượng đó mạnh đến vậy sao chúng cường giả kiêng rè nhìn lấy bá lực. Bọn hắn đã sớm biết bá lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng do chưa chính diện tiếp chiêu nên cũng chưa đoán được nó mạnh đến mức độ nào. Hiện tại nhìn thấy ngay cả chân long lực thuần khiết bậc nhất cũng không phải đối thủ của bá lực. Bị bá lực hoàn toàn áp đảo toàn trường quả thật kinh dị, phải biết rằng, long tộc sở dĩ mạnh hơn vạn tộc là nhờ long lực áp đảo tất cả các lực lượng khác. Ấy thế mà hiện tại khi gặp phải bá lực sự mạnh mẽ của long lực gần như không còn. Làm sao có thể không kinh ngạc áp đảo được Long Ngạo Thế, Lạc Nam cường thế tấn công. Thiên hạ vô cực triển khai, bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình, hắn đem Long Ngạo Thế đánh cho chật vật không thể tả. Ầm ầm ầm ầm ầm, theo mỗi một lần Lạc Hồng kiếm phủ lấy bá lực chạm xuống, cốt long thương lại dung sợ bị đẩy lùi. Long lực hoàn toàn không thể giúp nó chống lại được bá lực, Long Ngạo Thế cắn răng, trước sức ép mà bá lực phủ xuống. Chân Long chiến thân của hắn đã tan vỡ một phần hai, hít sâu một hơi, Long Ngạo Thế biết đã đến lúc, Long vực cho ta xuất. Hắn ngửa đầu lên trời thét dài, hống hống hống hống, khoảnh khắc, toàn bộ đấu trường rung lên kịch liệt từ tận cùng cơ thể Long Ngạo Thế, Long lực cuồn cuộn phá thể mà ra. Chúng nó ngưng tụ đến cực hạn, Long lực gần như hóa thành đầm lầy, đem phạm vi toàn bộ đấu trường bao phủ vào bên trong. Long uy phô thiên cái địa nghiền ép không gian phá toái thành từng mảnh. Đến rồi tại giờ phút này, chân long tộc hỏa long tộc băng long tộc ma long tộc không phân biệt danh giới, không phân biệt tiên ma. Khi long vực xuất hiện, ánh mắt toàn thể long tộc hiện lên vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt nhìn chăm chăm vào long vực. Bọn hắn hận không thể tiến vào long vực ngâm mình tận hưởng ong ong, mà ngay cả long lực đỉnh trong đan điền của lạc nam cũng bị kích thích muốn phá thể xuất ra. Trước ánh mắt ngoài ý muốn của lạc nam, chỉ thấy từ trên cơ thể long ngạo thế chân long chiến thân một lần nữa được khôi phục. Số lượng long văn gia tăng từ 30 lên thẳng 35, long cốt thương vốn đã suy yếu nay lại gầm lên đầy phấn chấn như đã được phục hồi. Vô cùng kinh khủng, long vực là một loại vực đặc biệt bắc cung hàm ngọc ở trong cơ thể lên tiếng cảm thán. Long vực không dùng để áp đảo người khác cũng không dùng để tấn công đối thủ, mà long vực là thứ có thể biến mọi hoàn cảnh xung quanh thành sân nhà của rồng Ở bên trong long vực chỉ cần là long tộc đều sẽ được toàn diện hưởng thụ lợi ích mà nó mang lại. Sức công kích mạnh hơn, sự phòng ngự khỏe hơn, độ phục hồi nhanh hơn tóm lại là thi triển bất kỳ thủ đoạn nào của long tộc ở bên trong long vực đều sẽ được gia tăng đáng kể. Cũng may đây là đơn đấu, bằng không long ngạo thế còn có thể dùng long vực để gia tăng sức mạnh cho tất cả long tộc bên cạnh hắn. Như cho tất cả uống thuốc tăng lực vậy, cuối cùng ở bên trong long vực người sở hữu huyết mạch long tộc càng thuần khiết sẽ càng nắm quyền làm chủ long vực. Ví dụ nếu Ma Long nhị đấu với Long Ngạo Thế trong long vực thì Long Ngạo Thế có thể dễ dàng đánh bại hắn. Lạc Nam nghe đến đây không nhịn được mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nếu lúc này mình đem long lực ra thi triển, lợi dụng long vực của Long Ngạo Thế để gia tăng sức mạnh, không biết Long Ngạo Thế có bị tức chết tại chỗ hay không. Bởi vì xét về độ tinh khiết của huyết mạch Lạc Nam cho rằng ngay cả bố của Long Ngạo Thế cũng phải quỳ trước mặt mình. Bất quá hắn sẽ không làm như vậy, quá khi dễ người à không, là khi dễ rồng, Lạc Nam, chúng ta tiếp tục chiến. Long Ngạo Thế có được Long vực vờn quanh, lòng tự tin tăng mạnh chưa từng có, hóa thành bản thể khổng lồ. Long Ngạo Thế biến thành chân Long bao trùm trời đất cốt Long thương huyền phù mà lên, cũng nhanh chóng biến lên to lớn. Được móng vuốt của Long Ngạo Thế cầm lấy, 40 đường chân Long Văn, Long Vực gia tăng sức mạnh. Hai tầng thương vực gào thét với sức mạnh này, Long Ngạo Thế tự tin dù gặp địa đế bình thường mình cũng có thể chiến một trận. Ngào uy nghiêm gầm giống, Long Ngạo Thế mang theo toàn lực từ trên thiên không mang theo lòng tin tuyệt đối nhìn ép mà xuống. Ở trạng thái Long Vực, Long lực của hắn đã mạnh hơn quá nhiều, Long Văn gia tăng 10 đường. Cốt Long thương cũng thoát khỏi sự áp chế của Lạc Hồng Kiếm, sức phòng ngự còn mãnh liệt gia tăng. Tất cả những mặt hạn chế đã được khắc phục một cách hoàn mỹ, Long Ngạo thế cần gì phải sợ Lạc Nam? Thắng, Long tộc trưởng lão đứng bật người dậy, ánh mắt điên cuồng chứng kiến tình cảnh này. Mà Lạc Nam lại là sắc mặt nghiêm nghị, bà y tung bay, Lạc Hồng Kiếm chậm rãi nâng lên, đến rồi chúng cường giả trong lòng vừa động. Hiển nhiên, bọn hắn biết Lạc Nam sẽ lại thi triển hãm quân xa luân kiếm điển, bất quá. Trạng thái hiện tại của Long Ngạo thế mạnh hơn Thiên Lãm và 7000 Thiên binh Thiên tướng quá nhiều. Liệu Hãm quân xa Luân có thể đánh bại hắn hay không đây, Tiên Ma nghịch chuyển kích hoạt. Mặc kệ toàn trường suy đoán, Lạc Nam lạnh lùng hướng trong lòng hạ lệnh ầm ầm ầm ầm. Từ bên trong Ma đỉnh, một loại ma vật hùng mạnh phá thể xuất ra tàn kiếm ma hồn, ma vật gió kiếm tu mạnh nhất Tiên Ma cung. Độc Cô bại thiên để lại bên trên khán đình, Độc Cô Ngạo tiết toàn thân run lên, ánh mắt tràn ngập phấn chấn. Tàn kiếm ma hồn xuất thế, với sự tác động của bí thuật nghịch chuyển tiên ma, khi hiện ra trước mặt toàn trường nó đã toàn diện trở thành tàn kiếm tiên hồn. Trong ánh mắt co rút lại của long ngạo thế, tàn kiếm tiên hồn mang theo uy lăng khủng bố dung nhập vào kiếm lạc hồng. Giống, lạc hồng kiếm mạnh mẽ như chưa từng có gào thét vang trời, đó là dị thuộc tính gì. Sự xuất hiện của tàn kiếm tiên hồn lập tức khiến tất cả kiếm đế đang có mặt phải đứng dậy. Ánh mắt tràn ngập rung động, bởi vì bọn hắn từ bên trong tàn kiếm tiên hồn cảm nhận được ý chí vô thượng của một kiếm tu và sự trung thành tuyệt đối của kiếm hồn. Đây là cảnh giới truy cầu cả đời của kiếm đế, không thể lý giải nổi, lạc nam nở nụ cười điên cuồng. Hướng về chân long khổng lồ toàn diện trảm ra tàn kiếm tiên hồn. Hãm quân xa luân kiếm biển. chương 1216 con đường bá chủ, long đằng thoát sát có bá lực gia trì, 35 đường hồng hoang tiên văn gia tăng sức mạnh lại thêm tàn kiếm tiên hồn dung nạp vào, đây là trạng thái mạnh nhất của Lạc Hồng kiếm. Mỗi một kiếm bình thường chém ra đều kinh thiên động địa, càng đừng nói đến Lạc Nam lúc này thi triển hãm quân sa luân kiếm điển. Tầng tầng lớp lớp như sóng thần cuộn trào, vô thiên cái địa kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. 20 kiếm bá lực tung bay, Lạc Nam điên cuồng huy kiếm, hắn buộc phải tăng số lượng kiếm lên. Bởi vì long ngạo thế đã có thêm 10 đường long văn, muốn toàn diện áp đảo thì một mình tàn kiếm tiên hồn vẫn hơi quá sức. Chỉ thêm hai kiếm, nhưng hai kiếm này lại mạnh một cách vượt trội so với 18 kiếm trước uy lực lột xác một cách hoàn toàn. Ánh sáng đỏ rực từ lưỡi kiếm lạc hồng hình thành vòng cung, bao trù một nửa đấu trường. Bá đạo chia cắt không gian, nhắm ngay thân ảnh khổng lồ của Long Ngạo Thế bao phủ, nhìn thấy loạt hành động của Lạc Nam. Trong mắt Long Ngạo Thế bỗng nhiên co rút lại, một cảm giác bất an lan tràn khắp cõi lòng hắn. Bất quá mọi thứ diễn ra quá nhanh, thế công của hắn như tên đã rời dây, không thể thu hồi được nữa. Ta mới không tin, giống, chân long cuồng hống, cốt long thương được vút rồng cầm nắm giữ rồi. Nhắm ngay đường kiếm khí kinh khủng kia đâm xuống, trong ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người. Cốt long thương cùng đường kiếm kinh khủng mãnh liệt chạm nhau, răng rắc chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một thanh đế cấp thượng phẩm pháp bảo được rèn từ long cốt bị chém thành hai mảnh, thế kiếm đỏ ngầu nghiền nát hai tầng thương vực. Bá đạo xuyên qua móng vuốt ngạnh kháng cùng bốn mươi đường chân long văn ẩm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm kiếm khí táo bạo không cách nào để hình dung nhìn ép tất cả. Phốc một cột máu xuyên thẳng vân tiêu theo sau đó tất cả chỉ nghe thấy một thanh âm. Ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây tê tâm liệt phế, đau thấu trời xanh ẩm ẩm, một đôi vuốt rồng chậm rãi rơi xuống. Kiếm khí lạc hồng tàn nhẫn cắt dụng hai chi trước của chân long, sau đó vẫn tiếp tục nhìn ép mà vào. Đem tầng tầng vẩy chân long xuyên thấu mà qua, hư ảnh tàn kiếm tiên hồn ngạo nghẽ xuất hiện. Phối hợp với lạc hồng kiếm chém thẳng vào linh hồn của long ngạo thế, đừng quên tàn kiếm ma hồn vốn là loại ma vật do vô số linh hồn của kiếm tạo thành. Vì vậy nó vừa có thể công kích thân thể, vừa có thể trực tiếp chém vào linh hồn, đây cũng là lý do long ngạo thế đau đớn đến mức gào thét thê thảm như vậy. Bởi vì trọng thương bản thể không đau đớn bằng trọng thương linh hồn, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Trần Long trưởng lão ánh mắt ngơ ngác toàn trường thần thờ nhìn lấy chân Long khổng lồ rẫy dội giữa bầu trời vì đau đớn. Theo sau đó, lý trí của Long Ngạo Thế dần trở nên mê mang, đau đớn vì trọng thương khiến hắn sắp bất tỉnh nhân sự. Trong mắt Lạc Nam lúc này xuất hiện một tia ngoan tiết hắn thân mang huyết mạch nghịch long. Cửu Thánh chủ đang mang thai con của hắn, đời này đã định trước cùng Long Ngạo Thiên là địch nhân. Mà Long Ngạo Thế chính là con trai của Long Ngạo Thiên, lập trường hai người hoàn toàn khác biệt. Hai người đã định trước sẽ ở quan hệ thù địch sinh từ chưa kể Long Ngạo Thế đã sớm hận Lạc Nam vì bị tên này ôm lấy đón nhận công kích của một đám yêu nghiệt ở vòng thứ hai. Khó mà điều giải, nghĩ đến đây, sát cơ dân trào Lạc Nam cân nhắc đến ý định tiêu diệt Long Ngạo Thế. Bất quá rất nhanh, hắn nhẫn nhịn xuống tới cưỡng ép để lý trí của mình trở nên thanh tình. Có thể giết Long Ngạo Thế thì sao? Hậu quả sau đó khó lòng mà tưởng tượng, đầu tiên. Trân Long tộc cũng không phải ma Long tộc địa bàn của Trân Long là ở tiên giới đấy, một khi Lạc Nam diệt đi Long ngạo thế. Chắc chắn sẽ lập tức trở thành địch nhân của Trân Long tộc ở thời điểm này, không chết không thôi. Vì trả thù rửa hận, Trân Long tộc sẽ trực chỉ Côn Lôn, cuộc chiến này xảy ra, cổ Việt tộc cũng không thể đứng ra bảo vệ. Bởi đơn giản, Trân Long tộc và Côn Lôn giới đều là thiên đế cấp thế lực đôi bên ngang hàng với nhau. Trân Long tộc không hề vi phạm quy tắc với sự khủng bố của Chân Long tộc Côn Lôn giới chỉ có một mình nữ hoàng là thiên đế sẽ khó lòng chống lại. Chưa kể còn có thiên đình ở phía sau nhìn chằm chằm. một khi thiên đình và Long tộc vì thiên lãm và Long ngạo thế mà liên thủ diệt trừ Côn Lôn. Hậu hoạn khi đó không thể tưởng tượng được đương nhiên không loại trừ khả năng tuế nguyệt nữ Đế đứng ra về phía Côn Lôn giới. Nhưng nếu khi đó ngay cả săn Ma Điện cũng bất chấp tất cả nhảy vào thì sao, một mình săn Ma Điện đã khiến tới Nguyệt Nữ đế phải dè chừng. Nếu có thêm Long Tộc và Thiên Đình kết hợp vào, chẳng khác nào Lạc Nam kéo thêm hai phương địch nhân cường đại cho nàng. Về phần tư quái nữ đế, Quảng Hàn Cung cho dù có đứng ra trợ giúp, chỉ sợ những thế lực thù địch cũ của các nàng cũng sẽ nhảy ra. Cuộc chiến khi đó sẽ càng nổ càng lớn, sau cùng không thể vãn hồi, mà Lạc Nam hắn khi đó vẫn chưa kịp lớn mạnh. Giết một Long Ngạo Thế để lại nhiều hậu quả như vậy, Lạc Nam quyết định dừng tay, cuộc đánh đổi này không có lời. Vì huyết mạch nghịch Long, vì cửu thánh chủ và đứa nhỏ trong bụng nàng, Lạc Nam hắn chắc chắn sẽ đối đầu cùng Long Ngạo Thiên và chân Long Tộc. Nhưng không phải thời điểm hiện tại, suy cho cùng vẫn là chưa đủ mạnh Lạc Nam trong lòng thở ra một hơi. Đoạt mất nhẫn chữ vật của Long Ngạo Thế từ cái chi trước bị cắt đứt, hắn dừng lại trước mặt Long Ngạo Thế. Trầm thấp nói, ngươi bại, mà khi chứng kiến lạc nam thu hồi sát tâm với long ngạo thế. Tế nguyệt nữ đế trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng, nam nhân có bản lĩnh là kẻ biết nắm bắt thời cơ. Biết nắm được và buông được thời cơ hiện tại chưa phải lúc để kết thúc triệt đề với chân long tộc. Ít nhất phải đợi toàn bộ nữ nhân hậu cung đều thành địa đế, phải đợi hai thế lực làng nhất thế và côn lôn giới phát triển thêm một thời gian. Đó mới là thời điểm không cần kiêm nề bất cứ địch nhân nào, côn lôn nữ hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng âm thầm cảm động, nàng hiểu hắn không giết long ngạo thế chính là vì an nguy côn lôn giới của nàng. Nàng sẽ không ngăn lạc nam diệt long ngạo thế, nhưng nếu sau đó chân long tộc đánh tới, chỉ có thể từ bỏ côn lôn giới mà thôi. Sư đồ hai người, một người có thể vì người kia bỏ toàn bộ thế giới, một người khác cũng vì người kia mà tha mạng cho địch nhân. Vô cùng ưng ý, hừ, Lạc Nam ngươi nghĩ Long ngạo thế ta đã bại. Long ngạo thế mặc dù đã trọng thương, nhưng vẫn khàn khàn mở miệng, mắt rồng to lớn chừng lấy Lạc Nam, hừ. Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, đừng tưởng ta thật sự không dám giết ngươi, ha ha ha. Long ngạo thế phá lên cười, bất chợt nghiêm nghị quát. "Thần thông, Long đằng thoát xác trong ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam, chỉ thấy bản thể chân long trước mặt mình đột nhiên trở nên mục rỗng." Sau đó như một cái xác không hồn trở nên lột ra, giống, một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên. Từ bên trong bộ xác rồng đã phế bỏ, một con chân long với trạng thái toàn vẹn phá xác bay ra. Đằng không bay lượn, ngạo thị bầu trời, vảy rồng chói lọi, chính là long ngạo thế, long đằng thoát xác. Chân long tộc đám người cười lên ha ha. Đây là thần thông của đế tử, một khi thi triển sẽ loại bỏ mọi trạng thái tổn thương. Phá bỏ thể xác khôi phục toàn diện, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, 6.000 năm trước Long Ngạo Thế vẫn chưa có được môn thần thông này. Nếu không tản viên muốn đánh bại hắn chỉ sợ cũng không dễ, thử nghĩ mà xem, bên trong trận chiến hai bên đều đã trọng thương nặng nề. Đột nhiên Long Ngạo Thế thi chuyển Long Đằng thoát xác khôi phục toàn bộ trong khi đối thủ đã hấp hối. Kết cục sẽ ra sao, nắm giữ cục diện, giành chắc chiến thắng, tiêu diệt đối thủ là điều hết sức dễ dàng. Thần thông khủng bố A hàng loạt cường giả vô cùng hâm mộ, thần thông kiểu này chắc chắn sẽ bị hạn chế về mặt thời gian hâm mộ thì hâm mộ. Nhưng cả đám cũng biết Long Ngạo Thế chắc chắn không thể liên tục thi chuyển được bởi vì Phượng Hoàng Tộc cũng có một loại thần thông tương tự đã sớm nổi danh vũ trụ. Tuy nhiên bị hạn chế 800 năm mới có thể thi chuyển một lần mà lúc này ở phía Phượng Hoàng Tộc. Phượng Nghi Nữ đế mấy người cũng nghiêm túc nhìn Long Ngạo Thế đã khôi phục toàn diện. Phượng Hoàng tộc quả thật sở hữu một môn thần thông gọi là Dục hòa Trọng Sinh, có thể trùng sinh từ đống cho tàn sau khi chiến tử, khôi phục toàn diện. Toàn bộ Phượng Hoàng tộc chỉ có một mình Phượng nghi Nữ Đế Thành Công lĩnh Ngộ Dục hòa Trọng Sinh mà thôi. Ngay cả Phượng Cử Huyền cũng chưa được, mà môn Long Đằng Thoát Xác này không kém Dục hòa Trọng Sinh chút nào. Có thể thấy thiên phú tuyệt đỉnh của Long Ngạo Thế, đáng tiếc a, Long Ngạo Thế gặp phải lạc nam kẻ đã ép hắn phải dùng đến Long Đằng Thoát Xác nhưng trạng thái vẫn còn ổn định. Quả nhiên chỉ nghe Lạc Nam hứng thú nói, Long Đằng thoát xác lợi hại đấy, nhưng thần thông này cũng không thể khiến ngươi mạnh hơn. Ta chảm ngươi một lần cũng có thể chảm lần thứ hai. Toàn trường dùng mình, đúng à, Long Ngạo Thế xứng danh yêu nghiệt nhưng Lạc Nam là một tên yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thư triển kiếm kỹ khủng bố như hãm quân xa luân xong mà vẫn khỏe như trâu, nếu để hắn tiếp tục. Chỉ sợ Long Ngạo Thế vừa mới khôi phục lại phải nằm xuống hấp hối, ha ha ha ha ha, Lạc Nam à Lạc Nam. Ngươi không có cơ hội này, Long Ngạo Thế ánh mắt nghiêm nghị, mau trả nhẫn chữ vật cho ta. Bằng không ngươi sẽ hối hận, đáp lại hắn là cảnh tượng Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm. 35 đường tiên văn gào thét tàn kiếm tiên hồn xuất hiện, hừ. Long Ngạo Thế cười lạnh, nhìn sang bụt nói, ta nhận thua, toàn trường, Lạc Nam, bụt khóe môi giật giật. Bị lời của Long Ngạo Thế xém chút làm cho té ngửa, bất quá vẫn phải cắn răng tuyên bố. Long Ngạo Thế nhận thua. Trận này Lạc Nam thắng, trong ánh mắt kinh dị của toàn trường. Lòng ngạo thế ung dung bước ra, ngẩng đầu ưỡn ngực tốt tốt tốt không hổ là đế tử Long tộc. Cầm được thì buông được, xứng đáng là nam nhân chân chính. Long tộc trưởng lão đám người biểu lộ cuồng nhiệt. Lớn tiếng nói, đại chiến với thiên tài mới nổi Lạc Nam, không ngừng ép tiềm lực của Lạc Nam bộc phát. Sau cùng đường đường chính chính rời khỏi đấu trường mà không dụng dù chỉ một cộng Long. Tạo cơ hội cho thiên tài mới nổi phát triển, nhân phẩm cao thượng không quan tâm thắng thua. chấp nhận rời khỏi cuộc chơi khi trạng thái đang ở đỉnh phong, thử hỏi ngoài chân long tộc đế tử ra có ai làm được. Lạc Nam, toàn trường, con mẹ nó, vì sao nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục long ngạo thế cười ha ha nói. Không tệ không tệ, bổn đế tử đứng tóc cao thiếu đế bảng suốt 6.000 năm đã thấy chán rồi. Hiện tại nhường cơ hội lại cho hậu bối là nên, đám người điên cuồng vút mặt bị lời của Long ngạo thế và đám thành viên Long tộc làm cho đỏ mặt. Chân Long tộc ra mặt đều dày đến thế sao, ha ha ha, so với chân Long đế tử, ma Long đế tử quả thật cái giấm cũng không bằng. Chân Long trưởng lão vô cùng khinh bỉ nói, đáng tiếc ma Long tộc không có mặt ở đây, bằng không chỉ sợ phải tức đến phun máu thêm một lần. Vì sao? Vì sao chúng ta nằm im cũng trúng đạn, lúc này ngay cả bụt cũng sắp chịu không nổi sự vô sĩ của chân long tộc. Vội vàng lớn tiếng tuyên bố nói, trận kế tiếp lạc nam khiêu chiến viên hồng ma ẩm. Bụt vừa dứt tiếng, viên hồng ma đã ẩm ẩm rơi xuống đấu trường, ma côn trong tay cắm thẳng xuống mặt đất. Chiến ý thao thiên, viên hồng ma tràn đầy hương phấn nhìn lấy lạc nam như nhìn một thiếu nữ trần trụi. Thân là một trong hỗn thế tứ hầu, viên hồng ma cực kỳ khao khát những đối thủ mạnh mẽ. Mặc dù đã biết mình khó lòng thắng nổi, nhưng hắn vẫn muốn chiến một trận, hy vọng được nếm thử uy lực của hãm quân xa Luân Kiếm. Mà ngay lúc này, Lạc Nam lại thần thần bí bí lấy ra một khối chiêu tướng lệnh chiếu thẳng vào mặt viên hồng ma. Đây là hàng độc nhất vô nhị từ hệ thống, hắn không lo bị phát hiện ý đồ mình đang đào hàng ngon của thiên địa hội. Kenh, chiêu tướng thành công. Điểm hào cảm hiện tại, 50. Đường 1217 con đường bá chủ lòng dạ, được rồi, điểm hào cảm ở mức thấp nhất, Lạc Nam chết miệng. Bất quá cũng không quan trọng lắm, điều này chứng tỏ viên hồng ma vẫn rất trung thành với thiên địa hội. Không vì chiêu tướng lệnh ảnh hưởng mà lập tức chuyển sang thiên hướng về phía Lạc Nam. Lạc Nam tin rằng theo thời gian trôi đi, mình sẽ khiến số điểm hào cảm này tiếp tục tăng trưởng Mà lúc này ở phía đối diện, viên hồng ma đột nhiên có cảm giác là lạ, giống như đột nhiên hắn nhìn Lạc Nam thuận mắt hơn không ít có cảm giác muốn kết làm bằng hữu tri kỷ chắc là do tên này có quan hệ không tệ với thiên địa hội, lại tha mạng cho phạm chí nên ta có hào cảm. viên hồng ma thầm nghĩ điều này không làm chiến ý của hắn suy si giảm, trái lại còn trở nên bạo tăng, hận không thể lập tức đại chiến với lạc nam một trận để chứng minh thực lực. trận đấu bắt đầu, nhận thấy viên hồng ma đã không thể nhịn được nữa, mà lạc nam cũng đã sẵn sàng. Bụt lập tức cao giọng tuyên bố, giống tiếng bụt vừa rứt Viên Hồng Ma toàn thân đột ngột bạo tàu. Đế ma lực sôi trào dữ dội, đôi mắt chì của hắn trở nên đỏ ngầu khát máu, vô tận chiến ý bùng phát mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc lý trí thu liễm, Viên Hồng Ma chỉ còn lại bản năng chiến đấu của một thông túy viên hầu này đã thức tỉnh. "Hả?" Lạc Nam kinh ngạc nhíu mày, trạng thái này của Viên Hồng Ma quá mức khác lạ so với những gì hắn từng chứng kiến. Đó là trạng thái thứ hai của tâm ma. Bắc Cung Hàm Ngọc bằng vào kiến thức kinh người của mình, mở miệng giải đáp tâm ma có hai loại trạng thái, loại đầu tiên là lãnh tỉnh, loại thứ hai là cuồng bạo. Ở trạng thái lãnh tỉnh, lý trí của hắn sở trở nên thanh tỉnh đến đáng sợ, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho mình. Tránh nặng tìm nhẹ, dùng trí óc phân tích cuộc chiến sau cùng đánh bại đối thủ. Nhưng ở trạng thái cuồng bạo, lý trí lúc này sẽ trở thành thứ yếu, bản năng chiến đấu bùng nổ, chỉ biết chiến chiến và chiến. Không sợ hãi vạn vật một đường nguyện ép tất cả, trạng thái cuồng bạo này khiến khả năng chiến đấu của hắn vượt qua ngưỡng trăm phần trăm sức mạnh. Cưỡng ép bạo phát đổi lại sau khi dùng xong sẽ suy nhược một thời gian dài, lạc nam bừng tỉnh. Thì ra là như vậy sao, chẳng trách ở vòng thi đấu thứ hai khi chiến đấu cùng kiểu tố tố và tử yên. Viên hồng ma lãnh tỉnh và cơ chí vô cùng ép cho hai nữ chật vật không thở nổi, thì ra lúc đó hắn kích hoạt trạng thái lãnh tỉnh của tâm ma. Đơn giản vì viên hồng ma biết nếu mình kích hoạt luôn trạng thái cuồng bạo, như vậy sẽ bị suy yếu sau khi vòng 2 kết thúc. Vòng 3 còn đánh được cây giấm, chiến với Lạc Nam đã là trận chiến cuối cùng, viên hồng ma không còn bất kỳ lý do nào để giữ lại trạng thái cuồng bạo cả. Lạc Nam ánh mắt tán thưởng, không hồ là một trong hỗn thế tứ hầu, ngay cả thiên phú chiến đấu cũng có tận hai loại. Một do lý trí quyết định, một do bản năng làm chủ, rất có phong phạm đại tướng A, trạng thái lý trí có thể bày binh bố trận. Trạng thái cuồng bạo dùng để hoành tảo xa trường, chiến, mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ. Viên hồng ma đã biến mất tại chỗ, ma côn gào thét vang trời, vừa mới vung ra đã biến hóa khổng lồ. Nhờ vào tâm ma cuồng bạo gia tăng sức mạnh, viên hồng ma triển khai ba tầng côn vực nặng nề như núi đổ. Hùng hăng niệm xuống đầu Lạc Nam, phải biết ở trạng thái bình thường, viên hồng ma chỉ có được hai tầng côn vực mà thôi. Cuồng bạo đã giúp hắn vừa chiến đã sinh ra thêm một tầng vực mới, chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy vì chiến ý lúc này quá mức kinh khủng, một tầng vực khác lại được viên hồng ma sinh ra. Vờn quanh thân thể hắn, chiến vực viên hồng ma thi triển hai loại vực, ba tầng côn vực. Một tầng chiến vực điều đặc biệt nhất bị sự cuồng bạo của chủ nhân ảnh hưởng. mà côn vậy mà cưỡng chế đè lại nổi sợ hãi khi đối mặt lạc hồng kiếm, chỉ biết táo bạo nghiền ép mục tiêu. Bất chấp tất cả, lạc nam chết miệng, chẳng trách sáu nghìn năm trước viên hồng ma có thể xếp trên long ngạo thế một bậc. Chỉ dựa vào chiến lực lúc này của viên hồng ma đã không kém khi long ngạo thế thi triển long vực rồi. Nếu không có thần thông long đằng thoát xác, long ngạo thế khi chiến với viên hồng ma tỷ lệ thắng sẽ cực thấp. Ẩm, ma côn khổng lồ nện xuống một cách tự do, lạc nam cười gần lạc hồng kiếm vung lên đón đỡ. Ẩm, không gian dạn nứt va chạm nổ tung, nã nhật nguyệt. loạn càn khôn, viên hồng ma hai tay lập tức tách khỏi ma côn. Một tay ngưng quyền, một tay tụ trưởng, đế ma lực giết gào thiên không hiện lên dị tượng nhật nguyệt tinh thần sụp đổ. Càn khôn đảo rời, hung hăng hướng về Lạc Nam nghiền ép, Phật nộ hàng ma quyền, bá lực trưởng. Lạc Nam không chút thua kém nào, ngành chiến viên hồng ma một cách sòng phẳng, hư ảnh đại Phật phẫn nộ hiện lên. 20 đường hồng hoang tiên văn ra trì cánh tay phải, công thẳng vào nã nhật nguyệt ở cánh tay trái. Bá lực trưởng bá đạo bắn ra, 15 đường tiên văn còn lại ra cố, xuyên thẳng loạn càn khôn. Xét về vực lạc nam không có được nhiều loại như viên hồng ma, nhưng hắn có hồng hoang tiên văn và bá lực bù đắp. Hoành hoành, quyền trưởng va đập toàn bộ đấu trường kịch chấn, viên hồng ma chỉ cảm thấy thế công của mình như đánh phải một pháo đài bất khả xâm phạm. Thân thể lực lưỡng của hắn liên tục bị đẩy lùi trên thiên không tốt. Chúng nữ hưng phấn hét lớn. Ở vòng thứ hai, viên hồng ma bằng vào nã nhật nguyệt và loạn càn khôn mà hoành hành ngang dọc chiến trường nghiền ép tất cả chứa ngại, điều này bởi khả năng hồi phục lực lượng một cách kinh hồn và tinh thông vũ kỹ một cách thuần phục của thông tí viên hầu. Đáng tiếc khi gặp phải nhân vật như Lạc Nam, những ưu thế của viên hồng ma lập tức không còn. Bởi vì xét về lực lượng và cả tinh thông, Lạc Nam hoàn toàn không thua kém hắn, hay nói đúng hơn. Thiên phú chiến đấu của Lạc Nam còn vượt qua cả hỗn thế tứ hầu, điều này đã được con khỉ ở vạn yêu thánh bị âm thầm công nhận. Phốc ra thịt bong chóc trước sự tàn phá của bá lực đôi tay của viên hồng ma thấm đẫm máu tươi. Lộ ra xương cốt ở bên trong, đáng tiếc ở trạng thái cuồng bạo, viên hồng ma không hề cảm nhận được đau đớn là gì. Khả năng khôi phục khi tổn thương cũng vô cùng khủng bố, da thịt mới được sinh sôi, một đôi tay khỉ nhanh chóng lành lặn. Kèn, ma con bị lạc hồng kiếm đẩy lùi, viên hồng ma nhanh chóng chụp lấy nó, sau đó, hắn ngửa đầu thét dài chợt làm ra một hành động khiến toàn trường kinh hãi, hãm quân xa luân côn chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu của viên hồng ma hưng phấn đến cực điểm. bất chợt huy động ma côn hướng về lạc nam điên cuồng đập xuống, côn thứ hai mạnh hơn côn thứ nhất, côn thứ ba mạnh hơn côn thứ hai, côn thứ tư mạnh hơn côn thứ ba, cuồng bạo và điên loạn. viên hồng ma trực tiếp bắt trước kiếm điển của lạc nam hóa thành một loại côn pháp cho mình sử dụng. ngay từ đầu nhìn thấy lạc nam thi triển hãm quân xa luân kiếm điển, viên hồng ma đã bị kích thích. Hắn cực kỳ khoái môn kiếm kỹ này, rất hợp khẩu vị của hắn, chiến với Lạc Nam dù biết sẽ bại. Nhưng hắn vẫn muốn ra trận bởi vì khao khát được nếm thử hãm quân Sa Luân, lúc này biến tấu kiếm điển thành Côn Pháp. Vô số người đứng bật dậy, khá lắm Lạc Nam cũng bị hành động của viên hồng ma làm cho giật mình. Không hồ là thông tí viên hầu, được mệnh danh là vô sự tự thông, có thể tinh thông mọi vũ kỹ. Công pháp sau khi được nhìn thấy, lúc này viên hồng ma đã chứng minh điều đó, hắn cực thích hãm quân xa luân kiếm điển của Lạc Nam. Nhờ vào trạng thái cồng bảo và bản năng chiến đấu kinh hồn, gạt bỏ mọi tạp niệm, thành công triển khai. Bất quá thay vì dùng kiếm, viên hồng ma là dùng côn, đáng tiếc vừa mới mô phỏng được không lâu. Viên hồng ma chỉ niệm xuống được liên tục tám côn thì bị phản phệ đến thổ huyết hơn nữa. Khả năng làm chủ lực lượng của hắn vẫn còn chưa đủ, khiến các côn đánh ra loạn nhịp không thể ngưng tụ mạnh mẽ được như lạc nam. phốc lạc nam dễ dàng tung ra tám kiếm, đem thân khí của hắn đánh bay. giống tiếp tục, viên hồng ma hưng phấn đến cực điểm, không chịu từ bỏ, ma côn sinh ra chiến ý vang dền. viên hồng ma lại thi triển sa luân côn thuộc về bản thân hắn, lạc nam hai mắt hiện lên vẻ tán thưởng. bất chợt mở miệng nói, đừng vội ra chi côn vực vào, ngươi vẫn chưa làm chủ được nó. Bắt đầu từ từng bước một trưởng khống lực lượng một cách hoàn mỹ, côn sau mạnh gấp đôi côn trước. Viên hồng ma nghe được vội vàng làm theo lạc nam, lúc này vậy mà thành công thi triển sa luân côn hoàn chỉnh. Chỉ bất quá số lượng vẫn là 8 côn, lạc nam lại chém ra 8 kiếm hóa giải 8 côn, động tác cố tình thả chậm. Thi triển hãm quân sa luân kiếm điển trước mặt viên hồng ma, viên hồng ma hai mắt chớp động quan sát thật kỹ. Mà côn trong tay không ngừng bắt chước, làm theo, nam nhân này chứng kiến hành động của lạc nam. Tế Nguyệt Nữ Đế không nhịn được thốt ra ba chữ, mà tất cả cường giả có mặt tại đương trường cũng phải cả kinh. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam cực kỳ phức tạp, có xem thường, có chê trách, có khâm phục. Có nề trọng, bởi vì bọn hắn nhận ra, Lạc Nam đang dạy viên hồng ma học tập thủ đoạn hùng mạnh của mình. Điều này làm sao không khiến bọn hắn kinh dị, phải biết rằng, viên hồng ma và Lạc Nam hiện tại vẫn là đối thủ. Ở vũ trụ mạnh được yếu thua này, dù là người thân cũng có thể vì một chút tài nguyên tu luyện mà điên cuồng chém giết. Sở hữu một môn khả năng chiến đấu mạnh mẽ ai sẽ đem nó truyền thụ cho người ngoài. Không thấy thiên đình bao nhiêu năm qua ôm khư khư thiên đế biến, chẳng dám tiết lộ một chút ra ngoài hay sao. Ấy vậy mà lúc này Lạc Nam lại đang làm ngược lại, phải rộng lượng, phải có lòng ra bao dung đến mức nào mới làm được. Trong mắt một số người ích kỳ, hành vi của lạc nam thật sự không thể nào hiểu được quá mức ngu xuẩn. Rõ ràng là đối thủ sao chép kỹ năng của ngươi, ngươi chẳng những không tức giận và phẫn nộ. Ngược lại còn dạy cho hắn thi triển, không hổ là nam nhân của chúng ta chúng nữ hậu cung và làng nhất thế cao giọng đầy tự hào. Dạy dỗ đế tử của thiên địa hội, thế gian mấy ai có đủ tư cách này, phải biết ngay cả một ít địa đế. Thiên đế cường giả muốn dạy dỗ viên hồng ma có khi còn chưa đủ trình độ đấy, hắn vẫn luôn có lòng giả vĩ ngạn như vậy cự thiên cuồng. Nhân kê tiểu đậu bỉ, đám em vợ ở bên ngoài đại điện xem qua màn ảnh đều nhiệt huyết sôi trào Trong lòng nề trọng lạc nam cuồn cuộn như thác lũ, na cha xuất quan, phù đồng đứng ở một góc khán đài siết chặt nắm đấm. Thân thể run rẩy cả hai toát lên một ý niệm trong đầu, nhân vật như vậy, đáng giá phò trở. Ngay cả lãnh vận du, phượng cửu huyền, viêm miên châu các vị đế nữ và các vị nữ đế khi nhìn về phía Lạc Nam cũng phải âm thầm thán phục. Ở một bên khác vốn dĩ một đám trưởng lão của thiên địa hội đang không hề vui khi Phạm Chí bị Lạc Nam đào thải. Hiện tại cũng đầy mặt nhu hòa, cực kỳ tản thưởng hành vi và lòng dạ rộng lượng của Lạc Nam. Phạm Chí muốn cạnh tranh mộng chi tiên với một nam nhân hoàn mỹ như vậy thua không oan chút nào. Không hổ là hắc chư xấu bụng thầm nghĩ, với bản tính của viên hồng ma chỉ sợ sau lần này sẽ xem Lạc Nam như thầy. Quả thật như vậy, Lạc Nam trong lòng đang cực kỳ vui vẻ, người ngoài nhìn vào cho rằng hắn dạy hãm quân Sa Luân kiếm điển cho viên hồng ma là hành vi lỗ vốn. Nhưng làm sao bọn hắn biết được theo viên hồng ma ngày càng tinh thông hãm quân Sa Luân điểm hào cảm của hắn dành cho Lạc Nam cũng đang tăng lên như nước chảy năm không năm năm sáu không sáu năm hãm quân xa luân suy cho cùng chỉ là một thủ đoạn để chiến đấu mà thôi lạc nam thứ không thiếu nhất chính là thủ đoạn chiến đấu dạy một môn kiếm điển thu về một vị đại tướng trung thành xuất thân từ thiên địa hội sau này viên hồng ma dùng hãm quân xa luân côn để giúp lạc nam khai cương thác thổ chinh chiến xa trường cản quét địch nhân làm ấm và điều giải quan hệ với thiên địa hội sau khi thẳng tay loại bỏ phạm chí. Sau tất cả, được lợi nhất vẫn là Lạc Nam, cuộc đầu tư này, Lạc Nam tính từ đầu đến cuối đều không tìm thấy đường lộ A. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ là một cuộc chứng lại quỷ dị chuyển thành một cuộc hướng dẫn luyện tập. Toàn trường chỉ biết câm nín, ha ha ha, thành công, thành công không biết qua bao lâu sau, viên hồng ma vậy mà có thể thi chuyển 18 côn liên tiếp. Hắn siết chặt ma côn trong tay, chiến ý bạo phát nhìn Lạc Nam, hai mắt vẫn đỏ ngầu như máu. Đã không chờ thêm được nữa muốn thử sức mình mà Lạc Nam lúc này cũng nâng lên Lạc Hồng kiếm cười lớn nói. 18 thức định thắng bại được, viên hồng ma trong lòng lại không phục rõ ràng Lạc Nam có thể thi chuyển 20 kiếm. Nhưng vì mình mới dùng được 18 côn nên hắn muốn 18 thức định thắng bại một cách sòng phẳng. Mặc dù lúc này lý trí của viên hồng ma chỉ là phụ trợ nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn mất đi nhận thức. Lòng dạ rộng lớn của Lạc Nam thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục chiến. Hãm quân xa luân côn pháp. Chiến, hãm quân xa luân kiếm điển, trong ánh mắt kính nể của toàn trường, hai thân ảnh lao vọt vào nhau. Chương 1218, Bất động minh vương pháp tướng, trong ánh nhìn chăm chú của toàn trường, va chạm kinh thiên động địa diễn ra. Chỉ thấy 18 đường côn pháp ầm ầm hợp nhất, mang theo ba tầng côn vực và đế ma lực phun trào. Chấn nát không gian bốn phía, mà ở đối diện, 18 đường kiếm khí bá đạo ngưng tụ, hai tầng kiếm vực thết gào. Ẩn chứa uy thế của bá lực kết hợp 35 đường hồng hoang tiên văn không hề nhìn nát không gian. Nhưng lại đen thiên địa như chia cắt làm hai nửa, oành, oành oành oành, âm thanh đinh tai nhất óc vang vọng đại điển. Côn và kiếm mạnh mẽ va chạm ánh côn đen kịch cùng ánh kiếm đỏ ngầu ma sát dữ dội lấy vị trí va chạm làm trung tâm một cổ dư chấn dữ dội quét ngang bốn phương tám hướng. Đem thành vách đấu trường kịch liệt lắc lư, nhưng mà chỉ dây dưa được một chút, chỉ thấy ánh côn đen kịch bị kiếm khí đỏ ngầu nghiền nát. Trấn thành hư vô, hãm quân sa luân kiếm điển bá đạo chảm xuyên, viên hồng ma hoàng hốt nâng ma côn lên đón đỡ. Phốc ma côn chấn động văng xa vài trăm mét, viên hồng ma thổ huyết bay ngược đôi tay nát bấy. Sường cốt xém chút chia lìa, đánh văng ma côn và trọng thương viên hồng ma kiếm khí khủng bố của lạc hồng kiếm vẫn còn một đường tiến mạnh. Các xuyên thành vách đấu trường mới chịu dừng lại, vẫn là Lạc Nam mạnh chúng cường giả thở ra một hơi. Mặc dù đã đoán trước kết quả này, nhưng nhìn thấy viên hồng ma đã học được hãm quân Sa Luân vẫn không thể chính diện chống đỡ Lạc Nam. Chúng cường giả cũng chẳng biết nên nói cái gì cho phải, tranh lệch quá lớn, ưu thế về mặt bá lực và hồng hoang tiên văn vẫn là một bài toán khó đối với viên hồng ma. Muốn đánh ngang tay Lạc Nam, hắn phải sở hữu lực lượng mạnh ngang bá lực và loại năng lực nào đó gia tăng sức mạnh như Hồng Hoang Tiên Văn. Đáng tiếc Viên Hồng Ma vẫn còn thiếu những điều này, kết quả này đã không tệ chúng trường Lão Thiên Địa Hội hai mắt nhìn nhau. Hài lòng nhìn xuống đấu trường, mặc dù cuối cùng Viên Hồng Ma vẫn bại, nhưng ít nhất hắn được cùng Lạc Nam thi đấu một cách sòng phẳng. Được học thêm hãm quân xa Luân quân Pháp qua các trận chiến chúng cường giả đã nhận ra tiềm lực to lớn của loại thủ đoạn công kích này. Nói không chừng ngày sau hãm quân Sa Luân côn Pháp sẽ trở thành ác chủ bài của viên hồng ma. Ha ha ha, sảng khoái sảng khoái, viên hồng ma bất chấp thương thế trên người, chật vật đứng dậy cười ha hà. Sắc mặt hắn đầy cuồng nhiệt và hưng phấn nhìn lấy lạc nam, một trận chiến này, viên hồng ma bại tâm phục khẩu phục. Hắn hoàn thành khao khát trải nghiệm sức mạnh của hãm quân Sa Luân, còn thành công lĩnh ngộ làm sao có thể không hài lòng. Vừa dứt câu, trạng thái tâm ma cùng bảo của viên hồng ma cũng đã hết thời gian, toàn thân lâm vào cực độ suy yếu. Đang muốn ngã xuống, Lạc Nam đã bằng tốc độ nhanh nhất lao đến đỡ lấy thân thể hắn. Vỗ vỗ bả vai viên hồng ma, Lạc Nam không nhịn được cảm thắn, thiên phú của ngươi tốt nhất trong số những yêu nghiệt ta từng thấy. Vậy mà có thể thành công thi triển hãm quân xa Luân trong thời gian ngắn như vậy là nhờ ngươi dạy bảo tốt. Viên hồng ma cực kỳ nghiêm túc nói ra. Đối với Lạc Nam chấp nhận truyền thụ hãm quân Sa Luân cho mình, hắn thật sự cảm động khó tả. Viên hồng ma tự biết thiên phú của mình rất cao, nhưng hãm quân Sa Luân ẩn chứa nguyên lý và khả năng trưởng khống lực lượng cực kỳ tinh vi. Hắn thừa nhận nếu không có Lạc Nam trực tiếp thi chuyển và luận bàn tập luyện cho mình, có lẽ hắn phải tốn ít nhất vài năm mới có thể đạt đến 18 côn. Ha ha ta cũng chỉ học hãm quân Sa Luân từ tiền nhân mà thôi, cớ sao không chia sẻ cho bằng hữu Lạc Nam phóng khoáng cười. Không sai, từ hôm nay trở đi, Lạc Nam ngươi là huynh đệ sinh tử của ta. Viên Hồng Ma gật mạnh đầu. Viên Hồng Ma nghĩ lại mình được Phạm Chí nhờ và cản trở Lạc Nam, liên tục gây khó khăn cho hắn và nữ nhân của hắn. Ấy thế mà Lạc Nam không hề mang thủ, chẳng giết Phạm Chí, chẳng làm khó mình còn sẵn sàng hào hiệp chia sẻ hãm quân Sa Luân. Nhân vật như vậy còn gì để không phục Lạc Nam cười cười, đỡ Viên Hồng Ma ra khỏi đấu trường. Giao hắn lại cho trưởng lão thiên địa hội, đa tạ lạc công từ. Trưởng lão thiên địa hội tiếp lấy viên hồng ma. Cực kỳ khách khí hướng Lạc Nam mở miệng vốn muốn trị thương cho viên huynh nhưng nghĩ đến hắn là người của thiên địa hội. Tại hạ không muốn rìu qua mắt thở, Lạc Nam cười đáp quả nhiên chỉ thấy trưởng lão thiên địa hội lấy ra một viên đế đan trị thương cho viên hồng ma ăn vào. Rất nhanh thương thế của hắn đã bắt đầu khôi phục xương cốt và da thịt dần dần sinh sôi. Lạc Nam hài lòng về lại đấu trường, âm thầm kiểm tra chiêu tướng lệnh của viên hồng ma. Điểm sinh mệnh 80 điểm, khá lắm, trực tiếp vượt qua phù đồng, chỉ kém Na Cha 10 điểm. Lạc Nam chết miệng, trong lòng vui vẻ đến lạ kỳ, sau khi Na Cha thành công tiếp nhận truyền thư cường đại, điểm hào cảm mà hắn dành cho Lạc Nam đã lên đến 90. Mà viên hồng ma cũng bị hắn chinh phục đạt đến 80 điểm, ở những mức điểm này, cho dù Lạc Nam muốn hai người bọn hắn hy sinh trước mặt mình. Bọn hắn cũng sẽ không từ chối a về phần phù đồng cũng đã có 75 điểm hào cảm, vô cùng không tệ. Thật ra, Lạc Nam hiểu với thiên phú của viên hồng ma, dù mình không chỉ dạy thì vài năm sau hắn cũng thành thục hãm quân xa Luân. Vậy cớ sao không dạy ngay bây giờ để chiếm lấy một đống điểm hào cảm, hơn nữa nhìn thái độ của chúng trưởng lão thiên địa hội với mình lúc này. Tình cảm với mộng chi tiên xem như đã được khẳng định, tiếp tục khiêu chiến sao? một vuốt sâu cất tiếng hỏi Lạc Nam. Trong mắt không che dấu nét mừng khi nhìn về phía hắn, Lạc Nam vuốt vuốt mũi, lấy từ trong nhẫn ra hai viên đan dược siêu to khổng lồ bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Cái này mới đúng a. toàn trường thấy tình cảnh này nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng tốt. Tiểu tử này biết tiêu hao lực lượng sau khi chiến đấu nên mới cần đan dược bổ sung, nếu đại chiến nhiều trận như vậy mà vẫn còn toàn thịnh mới là điều bất thường. Cái tên này xem ra chưa vượt quá tầm hiểu biết của bọn hắn, mà Lạc Nam hiển nhiên là đang đóng kịch. Hắn tiêu hao cây giám A, bất hủ diễn sinh kinh bá đạo không cần nói cũng biết, chỉ cần không thi triển những thủ đoạn vượt quá giới hạn mà Tu Vi cho phép. Lực lượng từ các tôn đại đỉnh gần như vô cùng vô tận, tiểu từ muốn chiến tiếp. Lạc Nam hướng buộc tự tin nói. A Di, theo một tiếng Phật âm trang nghiêm vang lên, đế tử của Tây Phương giáo Ngộ Pháp chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở đối diện Lạc Nam. Lạc Nam nhìn hắn, phát hiện Ngộ Pháp cũng đang nghiêm chỉnh nhìn mình, muốn chiến tự do hay một chiêu định thắng bại. Lạc Nam cười hỏi, đối với Tây Phương giáo, Lạc Nam không có quá nhiều hào cảm, hắn nghe nói hai vị cường giả của hỷ bi tự đánh đến tận làng của mình. Còn khiến mấy nữ bị thương không nhẹ, mặc dù hỷ bi tự không thể đại biểu cho toàn bộ Tây Phương giáo. Nhưng chắc chắn là có liên quan, bất quá đối với ngộ pháp thì Lạc Nam cũng chẳng chán ghét. Tên giáo từ này là người vẫn đường đường chính chính, chưa khiến Lạc Nam nảy sinh sát tâm chiến một trận công bằng là được bên chương khán đài thiên phật đế của tây phương giáo cũng đang ngồi thiền một cách thanh tịnh ánh mắt không chút tạp niệm nhìn vào đấu trường miệng không ngừng tụng kinh lẩm bẩm tiểu tăng muốn mang tất cả những gì mình học được ở tây phương để lĩnh giáo côn lôn thiếu chủ ngộ pháp tay chắp trước ngực ánh mắt như điện nói có thể chiến với nhân vật như côn lôn thiếu chủ thiếu đế chi chiến lần này thật không uổng công rất hân hạnh lạc nam lịch sự đáp lại mời ngộ pháp nhơn nghị mở miệng mặc dù biết lạc nam hùng mạnh Nhưng ở vị thế hiện tại hắn vẫn là người được khiêu chiến, về tình về lý, nên để Lạc Nam ra tay trước. Cung kính không bằng tuân mệnh, Lạc Nam nhẹ nhàng gật đầu, sẹt tốc biến triển khai. Thân ảnh Lạc Nam xuất hiện sau lưng ngộ pháp, Lạc Hồng kiếm chảm xuống, ngộ pháp phất lấy cánh tanh. Cả sa mang theo kim đế lực phất lên đón đỡ, keng Lạc Hồng kiếm như chảm vào một tấm kim loại. Không thể tiếp tục tiến thêm, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, bá lực ra trì vào thân kiếm, đang muốn nghiền nát tất cả. Phật nộ hàng ma quyền, la hán hàng ma trưởng, ngộ pháp đôi tay tách ra, sau lưng đồng loạt xuất hiện hư ảnh một tôn đại Phật và một vị la hán. Hai hư ảnh khổng lồ vô cùng phẫn nộ, hung hăng nghiền ép xuống lạc nam, thiên thủ quan âm. Lạc nam không chịu thua kém. Hai tay ẩm ẩm kết ấn, một tôn đại Phật quan âm với vô vàn cánh tay được ngưng tụ từ bá lực xuất hiện. 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì mà vào, oanh oanh oanh oanh, oanh thiên thủ quan âm bá đạo oanh tạc trực tiếp đụng độ chính diện với Phật nộ hàng ma quyền và La Hán hàng ma trưởng ầm ầm ầm ầm trước sắc mặt ngưng trọng của Ngộ Pháp chỉ thấy Phật nộ hàng ma quyền cùng La Hán hàng ma trưởng bị thiên thủ quan âm nghiền nát một cách thô bạo chưa dừng lại ở đó sau khi phá tan hai loại thế công thiên thủ quan âm vẫn tiếp tục oanh xuống Ngộ Pháp bất động minh vương thân Ngộ Pháp hít sâu một hơi hai mắt như điện trong khoảnh khắc từ tận cùng bên trong da thịt của Ngộ Pháp một tầng lực lượng như hoàng kim bạo phát mà ra Đem làn da của ngộ pháp biến thành hoàng kim rắn chắc đến cực điểm, lúc này nhìn sang ngộ pháp như một pho tượng đồng đầy sức mạnh. Nhắm ngay những cánh tay đang oanh xuống, ngộ pháp trực tiếp dùng nhục thân của mình lao đến. Canh canh canh canh, như kim loại va chạm, vô số cánh tay của thiên thủ quan âm đụng vào thân thể của ngộ pháp và bị nghiền nát. Không tạo thành chút tổn thương nào, bất động minh vương thân, thể chất xếp thứ 14 trên đại thể bảng, Được vinh danh là thể chất phòng ngự hàng đầu cho đến thời điểm này. Không ít cường giả âm thầm suy nghĩ. Chưa dừng lại ở đó, ngộ pháp tiếp tục niệm, bất động minh vương pháp tướng. Ra, ẩm ẩm ẩm ẩm, kim đế lực cùng quang đế lực sôi trào và bùng nổ, chúng nó hòa quyện và kết hợp với nhau. Từ cơ thể ngộ pháp ẩm ẩm tiến ra, ở giữa thiên không ngưng tụ thành một tôn pháp tướng toàn thân chói lọi kim quang. Cứng rắn, bậm trợn, đỉnh đầu có thất sắc hào quang che phủ, bất động minh vương pháp tướng sừng sững giữa đại địa. Một tay đấm vào hư không trực tiếp đem thiên thủ quan âm tiêu hủy, thần thông. Chúng tăng chiều bái, ngộ pháp làm ra một loạt động tác trực tiếp thi triển thần thông, ong ong ong ong, có tiếng chuông chùa cổ lão vang vọng cửu thiên thập địa. Ở giữa bầu trời, bất chợt xuất hiện từng tôn hư ảnh cổ kính mặc xa y, ngộ pháp đứng giữa trung tâm. Những hư ảnh tăng nhân vừa xuất hiện hướng hắn bái lại, ầm ầm ầm ầm cuồn cuộn lực lượng như dòng thác được chúng tăng truyền vào thân thể ngộ pháp thoáng chốc vốn dĩ là thiên tôn hắn thăng thành bán đế, đế giả, đại đế, mà sau khi đạt thành đại đế, hư ảnh chúng tăng giữa bầu trời mới chậm rãi biến mất ngộ pháp một tay vươn ra mang theo đế uy dũng mãnh. bất động minh vương pháp tướng cũng làm động tác y hệt như lai thần trưởng, đùng ngộ pháp cùng bất động minh vương pháp tướng như hợp nhất thành như lai. một trường tung ra, bàn tay của phật che phủ trời đất nghiền ép vạn vật thế gian đứng trước như lai thần trưởng. Người muốn chạy cũng không được, ngộ pháp thật sự đã dốc hết tất cả cho trận chiến này. Đầu tiên là thi triển pháp tướng của thể chất kế đến là thần thông gia tăng Tu Vi, sau cùng là vũ kỹ mạnh nhất Tây Phương Giáo. Mạnh mẽ đến đáng sợ, đối diện với thế công như vậy, con mắt bên trái của Lạc Nam chậm rãi mở ra. Không đạo Nazi, một cái không đạo khổng lồ hình thành trước mặt Lạc Nam, đem toàn bộ như Lai Thần Trưởng muốn hút vào răng rắc nhưng mà chỉ sau vài hơi thở, không đạo na di vỡ tan, như lai thần trưởng bá đạo nghiền nát. Hiển nhiên, như lai thần trưởng bình thường vốn đã mạnh, nay lại có thêm hàng loạt thủ đoạn gia chi. Do đích thân bất động minh vương pháp tướng thi triển, một cái không đạo na di còn chưa đủ. Bẻ cong không gian, lạc nam tiếp tục thi triển thần thông, răng rắc không gian trước mắt bị bẻ cong. Quỷ đạo của như lai thần trưởng rốt cuộc bị lệch sang một chút, nhưng vì quá mức khổng lồ. Nó vẫn bao trùm Lạc Nam vào bên trong, bá vực. Mở, ẩm, bá vực phô thiên cái địa phóng thích. Hình thành một lĩnh vực tuyệt đối bao trùm xung quanh Lạc Nam với bán kính ngàn dặm như lai thần trưởng tiến vào phạm vi của bá vực. Rốt cuộc bị ảnh hưởng, chỉ thấy vô tận bá lực gào thét nghiền ép mà đến, liên tục tác động trực tiếp vào trường ấn kinh người. Sợ rằng đến khi tiếp cận Lạc Nam đã bị bá vực sói mòn gần sạch thấy tình cảnh này. Ngộ Pháp cắn răng cực ép bản thân thoát khỏi sự mệt mỏi, lại cùng bất động minh vương Pháp tướng tung thêm một trường. Như Lai Thần Trường, mà Lạc Nam lúc này, hai tay đã sớm hợp nhất một quả cầu bá lực chậm rãi xoay tròn dữ rồi. Trên quả cầu có 35 đường tiên văn như ẩn như hiện, bá lực trường, bên trong bá lực trường lúc này. Có cả ma đỉnh tham gia, toàn bộ ma vật đã được Lạc Nam dùng nghịch chuyển tiên ma chuyển thành dị vật. Bá lực nhìn bề ngoài không có gì khác thường, nhưng đã đạt đến một cấp bậc mới, hiện tại chỉ còn long lực đỉnh không gia trì vào bá lực mà thôi. Bá vực nhìn ép như Lai thần trưởng đầu tiên thành công cũng tiêu hao sức mạnh như Lai thần trưởng thứ hai đã lao thẳng mà đến. Mà ngay tiếp nó, chính là bá lực trưởng hủy diệt thương sinh được Lạc Nam bắn ra, trong sự ngưng trọng của toàn trường. Bá lực trưởng như một mũi khoan bá đạo, xoẹt đâm thùng bàn tay như Lai, bắn xuyên vào bất động minh vương pháp tướng khổng lồ phía sau nó. Đùng, Pháp tướng nổ tung, ngộ Pháp phản phệ phun máu, tại chỗ mất đi, thắng bại đã phân. Bụt trịnh trọng tuyên bố, trận kế tiếp, Lạc Nam và Thủy Tinh. Trường 1219, Thủy Kính nghịch đảo, Thủy Tinh, nhìn thấy tên Nam từ khí chất cuồng dã nửa lưng trên cởi trần. Tay cầm toa xoa kích toàn thân có một loại ngông nghênh bẩm sinh từ khán phòng bước đến, Lạc Nam ánh mắt lấp lué. Đối với Thủy Tinh, Lạc Nam chưa hiểu rõ quá nhiều thủ đoạn của đối phương, ở cả vòng đấu thứ hai. Thủy Tinh chỉ thi triển qua vài chiêu thức như tạo sóng thần, triệu hồi thủy quái, bấy nhiêu đó đã đủ khiến điểm sinh mệnh của hắn xếp thứ sáu. Vô cùng kinh người, nhưng Thủy Tinh luôn cho Lạc Nam cảm giác thông dong từ đầu đến cuối, khó thể đoán được giới hạn thực lực của hắn ở đâu. Là một đế tử của cổ Việt tộc, Lạc Nam không cho rằng Thủy Tinh sẽ đơn giản, người rất mạnh. Vượt xa những thiên tài ta từng được chứng kiến. Thủy tinh nghiêm túc nhìn Lạc Nam cười nói, tản viên tên kia sẽ hối hận vì bỏ lỡ cơ hội đối đầu với nhân vật như ngươi, tản viên Lạc Nam giật mình. Thủy tinh ám chỉ tản viên, nhân vật xếp thứ ba trên thiếu đế bảng kỳ trước nghe nói bởi vì chưa nghĩ ra cách để đánh bại H. Y nhân và Bạch Y. nhân nên tản viên không còn hứng thú đối với thiếu đế chi chiến. Quyết định bế quan đột phá thành đế, tản viên rất mạnh nhưng thủ đoạn của H. Y nhân... Bạch y nhân hai kẻ này quá mức quỷ dị, một người được vũ trụ thiên vị và nâng đỡ. Một người toàn thân có thể hóa hư vô tản viên biết mình không thể làm gì được bọn hắn. Thế là quyết định thành đế, vì khá hiểu tính cách của tản viên nên Thủy Tinh dám khẳng định sau khi biết được thiếu đế chi chiến xuất hiện thêm những đối thủ xứng tầm như Lâm Tích. Lạc Kỳ Nam, Quỷ Đỏ và Lạc Nam tản viên chắc chắn sẽ hối hận cũng đúng thôi, chỉ sau 6.000 năm ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một lúc nhiều nhân vật khủng bố như vậy. Ngay cả các thiên đế cấp cường giả còn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không thấy sao. Lạc Nam chưa gặp mặt tản viên, không biết vị đế tử này của cổ Việt tộc mạnh đến mức nào. Bất quá đối thủ của hắn hiện tại là Thủy Tinh, trận đấu bắt đầu. Buộc cao giọng tuyên bố, Thủy Ngục tiên hạ thủ vi cường, Thủy Tinh lập tức thi triển vũ kỹ tam xoa kích chấn xuống mặt đất. Vô tận Thủy đế lực hội tụ hình thành một ngụm giam bao phủ Lạc Nam vào bên trong, Lạc Nam biểu lộ bình tĩnh. Bá y tung hoành, thủy ngục gặp phải bá y càn quất nhanh chóng hóa thành hư vô, mà ở phía đối diện. Sau lưng thủy tinh đã dâng lên sóng lần ngập trời, mực nước cao hàng vạn trưởng, đem toàn bộ đấu trường nhấn chìm trong biển nước. Lạc Nam biết thủy tinh sắp triệu hồi số lượng thủy quái khổng lồ, bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn tốc biến ra sau lưng thủy tinh, Phật nộ hàng ma quyền mang theo bá lực hung hăng đấm xuống. Hoành, nước văng tung tóe, nấm đấm của Lạc Nam xuyên qua phần lưng trần của thủy tinh, nhưng Lạc Nam lại nhíu mày phát hiện tay mình như vừa đấm vào trong nước. Mà thủy tinh chẳng biết từ bao giờ đã tan biến tại chỗ thân thể hắn hòa vào sóng thần. Như cùng biển cả hợp thể tìm không thấy tung tích ngao giống hống, dừ, vô tận thủy quái được sinh ra. Mỗi một con có thực lực yêu tôn, yêu đế, số lượng không cách nào để hình dung, thậm chí ngay cả các loại thủy hệ thần thú cũng xuất hiện. Thủy Kỳ Lân, Thủy Long hư ảnh ngạo nghễ Hải Dương, dương nhanh múa vốt lao đến Lạc Nam. Thủy thần tướng xuất, Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, giống huyền thủy đỉnh chấn động. Một tôn thần tướng như thủy thần hàng Lâm, ngạo nghệ hiện ra sau lưng Lạc Nam, lấy Tam hợp Hải Sa Thủy có hình dáng cá mập ba đầu làm tọa kỉ. Thủy thần hư ảnh làm chân thân, thân khoác tẩy linh thanh thủy áo choàng, niết bàn linh thủy làm trái tim. Tay cầm một thanh tam xoa kích ngưng tụ từ tinh không thủy, lẽ ra có thêm đoạt sinh đàm thủy. Nhưng đây là dị thủy mà Y Vân đã sử dụng, vì không để chốn thiên đế nhìn ra lạc nam không để thủy thần tướng sử dụng đến nó. Thủy thần tướng vừa xuất hiện, gặp hải dương mênh mông xung quanh mình, hưng phấn ngửa đầu gào giống. Đấu trường lúc này chẳng khác nào sân nhà của thủy thần tướng, tam hợp hải sa thủy như một tên lửa bắn đi trong làn nước. Thủy thần tướng lấy sức một mình độc chiến quần yêu, ngành tiếp số lượng thủy quái khổng lồ. Mỗi một lần tam xoa kích quét ngang, không gian băng liệt thủy quái lập tức ngã xuống như rơm giả. Đám thủy quái cũng cực kỳ táo bạo và hung hăng, không ngừng cắn phá thân thể thủy thần tướng. Đáng tiếc có huyền thủy đỉnh không ngừng cung cấp lực lượng và khả năng phục hồi kinh hồn của niết bàn linh thủy. Thủy thần tướng chinh chiến gần như đứng ở thế bất bại, đại hải nổ. Nhìn thấy tình cảnh này, ẩn mình trong làn nước thủy tinh nghiêm nghị quét lên ầm ầm ầm ầm ầm, sóng thần bỗng nhiên cuồng bạo dữ dội. Từ tận cùng bên dưới lòng biển, vô số vòng xoáy nước như vòi rồng được sinh ra, biển cả phẫn nộ. Sóng thần cuồn cuộn, sức ép của nước nặng nề khó thể hình dung nghiền ép trực diện Lạc Nam và Thủy Thần Tướng. Hừ, Lạc Nam cười nhạt bà y bao trùm quanh thân, sức ép của biển cả không thể làm khó hắn. Nhưng Thủy Thần Tướng lại bị đại hải nộ làm cho ảnh hưởng, sức ép nặng nề khiến Thủy Thần Tướng di chuyển cực kỳ khó khăn. Còn đám thủy quái lại chẳng biết ảnh hưởng, không ngừng cắn xé tàn phá, thủy thần tướng tiêu hao lực lượng ngày càng nhiều. Lạc Nam mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn và nhìn xuyên yếu điểm quét mắt toàn bộ đấu trường. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, khả năng ẩn nấp của thủy tinh quá mức kinh người, triệt để hòa tan vào trong dòng nước. Không tìm ra bất kỳ khác thường nào, thủy tinh này sở hữu một môn công pháp thủy hệ cao thâm. Có thể khiến hắn cùng Hải Dương dung hợp Bắc cung hàm ngọc đánh giá nói, trừ khi không còn biển cả, bằng không có thể tìm ra chân thân của hắn, không còn biển cả. Lạc Nam cười ha ha đơn giản. Bá vực mở ầm ầm ầm ầm ầm, lấy Lạc Nam làm trung tâm, bá vực cuồng nộ nghiền ép 4 phương 8 hướng. Các loại lực lượng hùng mạnh điên cuồng phá hoại xèo xèo xèo xèo trước sự xuất hiện của bá vực. Hải dương vô tận lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bốc hơi trong thoáng chốc. Toàn bộ đấu trường trở nên khô cạn, biển cả không còn, thân ảnh thủy tinh rốt cuộc lộ diện ở một góc khán đài. Lạc Nam như đã chuẩn bị từ trước bá lực trưởng hung hăng bắn mạnh mà đến, mà ngay lúc này. Chỉ thấy thủy tinh diện mục uy nghiêm, ngửa đầu gào thép thủy binh hải tướng. Xuất, trong tay thủy tinh xuất hiện một viên hải châu, từ bên trong hải châu có tiếng chống trận vang trời. Sau đó cuồn cuộn thủy đế lực như có được linh tính liên miên bất tuyệt tiến ra bên ngoài. Những thủy đế lực này nhanh chóng ngưng tụ thành từng thân ảnh, một mười trăm ngàn vạn. Một vạn thủy binh hải tướng, số lượng trực tiếp vượt qua thiên binh thiên tướng của thiên lãm. Bao chù một nửa đấu trường, sức mạnh càng là vượt trội hơn quá nhiều, chiến chiến chiến. Thủy tinh tay nâng tam sao kích đâm thẳng vân tiêu. chiến ý bùng nổ, chiến chiến chiến. Một vạn thủy binh hải tướng tinh thần cùng thủy tinh chính diện hợp nhất. Sức mạnh phun trào, chiến ý phô thiên cái địa thủy tinh cũng là thống quân sư. Toàn trường giật mình. Vốn cho rằng thiên lãm của thiên đình là thống quân sư duy nhất tại cuộc chiến này, không nghĩ đến thủy tinh mới thật sự là chân nhân bất lộ tướng. Hơn nữa thủy tinh là dùng thủy đế lực tạo thành vạn quân, hoàn toàn chủ động thiên đế sắc mặt trở nên tối sầm. Một chút kiêu ngạo còn sót lại tan thành mây khói, đế tử mà hắn phí tâm bồi dưỡng lần lượt bị từng yêu nghiệt vượt qua về mọi mặt. Cảm giác này thật sự khó chịu a chấn, thủy tinh thống ngự vạn quân, tóc dài cuồng loạn uy nghiêm quát lên ầm ầm ầm ầm quân vực khai sinh một vạn thủy binh hải tướng ngưng tụ lực lượng trên đỉnh đầu bọn hắn một thanh tam xoa kích khổng lồ hình thành hướng về bá lực trưởng của lạc nam thô bảo chấn xuống uy thế không thể hình dung lạc nam nghiêm túc không nghĩ đến thủy tinh còn có thủ đoạn này không hổ danh là đế tử của cổ việt tộc bất quá bá lực trưởng này là do hắn toàn lực thi triển không kém lần trước bắn hạ bất động minh vương thân của ngộ pháp dù đối mặt một vạn thủy binh hải tướng Lạc Nam cũng không cho rằng bá lực trường của mình sẽ thua, nhưng mà ngay lúc này, Thủy Tinh lại làm ra hành động. Hắn hóa thành xương mù tan biến tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã chủ động cản ở phía trước bá lực trường. Ngay cả khi thế công của Thủy Binh Hải Tướng vẫn còn chưa đến, Thủy Tinh muốn làm gì? Toàn trường cả kinh, thần thông, Thủy Kính nghịch đảo, Thủy Tinh hai tay kết lấy ấn pháp dòng nước sôi trào uốn lượn quanh thân. Theo đôi tay của hắn huy động, vô tận thủy đến lực cấp tốc xoay tròn, hóa thành một mặt kính trong suốt khổng lồ sừng sững trước mặt. Bá lực trường vừa lúc lao đến, bắn thẳng vào trong mặt kính này, trong ánh mắt co lại của toàn trường. Bá lực trường vậy mà bị mặt kính nuốt vào bên trong, thủy tinh điều khiển mặt kính chiếu thẳng mặt Lạc Nam. Ấm ẩm Ẩm Ẩm, bá lực trường nghịch đảo mà ra, nhắm ngay Lạc Nam công kích dữ dội chiến. Cùng lúc đó, thế công dũng mãnh của một vạn thủy binh thiên tướng cũng vừa lao đến, mục tiêu vẫn là Lạc Nam. Chỉ thoáng chốc Lạc Nam đã phải đối mặt hai loại công kích khủng bố bậc nhất, một công kích còn là do chính tay mình đánh ra. Thủ đoạn thật kinh khủng, vô số người thán phục khả năng chiến đấu của Thủy Tinh. Một loạt hành động như đã được suy tính từ trước khiến Lạc Nam khó thể trở tay, vừa công kích đối thủ. Vừa khiến công kích của đối thủ phản phệ lại chính mình, thần thông Thủy Kính nghịch đảo là ác chủ bài của Thủy Tinh. Ngô đế âm thầm gật đầu. Môn thần thông này có thể thu nạp công kích của đối thủ, sau đó lập tức bắn trả ra ngoài theo hướng chỉ định của người sử dụng. Đối với cách thức chiến đấu này, ngay cả ngô đế vốn nghiêm khắc cũng âm thầm gật đầu. Để xem lạc nam ứng phó thế nào, lạc nam nâng lên lạc hồng kiếm, không thể không nói, thủy kính nghịch đảo vô cùng lợi hại so với không đạo Nazi còn mạnh mẽ hơn. Bởi vì nó có thể tiếp nhận bá lực trưởng mà chẳng hề vỡ nát, bất quá, chỉ dựa vào đó mà muốn đánh bại Lạc Nam hắn thì còn kém xa lắm. Ngay tại thời điểm bá lực trưởng bắn ngược trở về, con mắt của Lạc Nam bất chợt nhấp nháy một cách quỷ gì. Theo sau đó, cảnh tượng quen thuộc nhưng chưa có lời giải một lần nữa xuất hiện, bá lực trưởng biến mất. Không sai, bá lực trưởng vốn đang công kích Lạc Nam đột nhiên bóc hơi giữa thế gian, cảnh tượng này đám người đã nhìn thấy xuyên suốt một tháng khi Lạc Nam và Thiên Diệp Giao chiến đấu. Lại là chiêu này lâm tích Lạc Kỳ Nam mấy người sở hữu thời gian linh căn âm thầm biểu môi. Các nàng nhận ra Lạc Nam có khả năng dùng thời gian tác động mang theo công kích của chính mình đi đến một thời điểm khác. Mà bá lực trưởng hiện tại mặc dù là bị Thủy Tinh dùng thần thông bắn ngược trở về. Nhưng bản chất của nó vẫn là vũ kỹ do Lạc Nam đánh ra nên vẫn bị thủ đoạn liên quan đến thời gian của hắn tác động. Thủy Tinh giật mình, hiển nhiên chưa hề tính toán đến việc này, Lạc Nam không để tâm người khác nghĩ gì. Lạc Hồng kiếm điên cuồng chảm sát hãm quân Sa Luân kiếm điển, 20 đường kiếm kết hợp, kiếm khí kinh hoàng mà đến, tầng tầng lớp lớp bá đạo nghiền nát Tam xoa kích khổng lồ với quân vực gia cố. Sau đó hiên ngang chạm thẳng, muốn hủy diệt một vạn thủy binh hải tướng, thủy tinh hít sâu một hơi, lại một lần nữa tạo ra thủy kính khổng lồ ngăn cản trước mặt thủy kính nghịch đảo. Thủy kính hiện diện đón đỡ kiếm khí ngang trời đến từ hãm quân Sa Luân, răng rắc bất quá trước sức mạnh khủng bố cấp bậc này. Vừa mới đem kiếm khí toàn diện nuốt vào, thủy kính đã xuất hiện vô số vết dạn nứt như mạn nhện. Phốc thủy tinh bị phản phệ phun ra một ngụm máu, thủy kính nghịch đảo vỡ thành mảnh vụn. Bất quá nhiều thủy kính nghịch đảo nuốt vào, hắn vẫn thành công phá giải hãm quân sa luân của Lạc Nam. Đáng tiếc thủ đoạn của Lạc Nam chưa dừng lại ở đó, canh canh canh canh canh kiếm ngân oanh minh. Ngạo thị trường không, nối liền không dứt chẳng biết từ bao giờ, 109 thanh vũ hoàng kiếm bao phủ bá lực từ trong không gian cường hoành hiện ra. Tiếp cận một vạn thủy binh hải tướng, vạn kiếm quy tông. Lạc Nam bình tĩnh và lạnh lùng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt, xẹt, xẹt trong ánh mắt không dám tin của thủy tinh, vũ hoàng kiếm tung hoành ngang dọc. Xuyên phá thủy binh hải tướng, chưa đầy một hơi thở, một vạn thủy binh hải tướng bị vạn kiếm quy tông xuyên phá. Hóa thành bọt nước tiêu tan, phốc hải châu trong tay oanh động, thủy tinh tiếp tục bị phản phệ. Khí thế suy yếu, cắn chặt răng, thủy tinh lấy ra tiên đan nuốt vào, chưa kịp khôi phục, mũi kiếm lạc hồng đã chậm rãi đặt ngay chán hắn. Thủy tinh toàn thân cứng đờ, đôi mắt phức tạp nhìn lấy lạc nam cầm kiếm đứng trước mặt mình. 109 thanh vũ hoàng kiếm cũng đã lẳng lặng bao vây xung quanh hắn, không thể thoát thân, thủy tinh nhún nhún vai. Lắc đầu cười khổ ta bại, chương 1220 chân diện mục thủy tinh lại bại, mặc dù đã có phần đoán trước. Nhưng khi nhìn thấy thủy tinh chính miệng nhận thua, chúng cường giả cũng trầm mặc xuống, lời của côn lôn nữ hoàng ban đầu như một lần nữa vang vẳng bên tai toàn bộ đại điện. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc hiểu côn lôn nữ hoàng và côn lôn thiếu chủ thật sự có được vốn liếng để tự tin. Nói không chừng, thật sự có thể làm nên kỳ tích tốn thời gian quá, sao không để tất cả lên hết một lượt để hắn làm thịt cho gọn đình manh manh âm thầm bĩu môi nói. Tiểu nha đầu có lòng tin tuyệt đối vào lạc nam, đừng nói bậy. Thục phi vội vàng che miệng của nàng. Chợm trắng mắt các nhân vật còn lại đều không phải dễ treo, nếu để nam nhân của mình một người cân tắt. Thật sự khó mà nói trước kết quả A, huống hồ các nàng biết lạc nam bị hạn chế nghịch long lực không thể sử dụng. Trong điều kiện không thể bộc phát toàn bộ để chiến với năm vị yêu nghiệt sau cùng thắng bại ai có thể liệu. Chúng nữ cũng âm thầm cười khổ, bó tay với tiểu nha đầu, đừng quên ngay cả đệ tử của Tuyết Nguyệt nữ đế cũng chỉ mới xếp thứ hai. Quỷ đỏ của Chiến Mệnh cung vẫn là một ẩn số nguy hiểm, trận kế tiếp Lạc Nam khiêu chiến Hắc Y nhân. Theo âm thanh của bụt vang lên, toàn trường một lần nữa lấy lại tinh thần, cả đám sóng lưng thẳng tắp. Tập trung vào trận chiến này, Hắc Y nhân, Bạch Y nhân, Lâm Tích, Lạc Kỳ Nam, Quỷ đỏ Không có bất kỳ ai là đơn giản, nếu toàn bộ thực lực của Lạc Nam đã biểu hiện ra hết từ đầu trận chiến đến giờ. Chỉ sợ khó lòng leo vào top 3, bất quá, nhìn biểu hiện ung dung của Lạc Nam qua các trận chiến không hề giống như đã triển lộ tất cả thực lực. Toàn trường vẫn muốn xem thử vị tân yêu nghiệt này có thể đi đến độ cao nào, mà lúc này. y Nhân cũng đã từ khán phòng chậm rãi bước vào đấu trường, không hổ là sàn đấu của cổ Việt tộc mặc dù gần như bị hủy hoại sau những trận chiến, nó lại có thể nhanh chóng khôi phục nguyên vẹn như lúc ban đầu. Lạc Nam nhìn chăm chú Hắc Y Nhân, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn thi chuyển đến cực hạn muốn xem thử dưới lớp áo choàng của Hắc Y Nhân rốt cuộc là hình thái gì. Đáng tiếc Lạc Nam phát hiện xung quanh kiện áo choàng này có một cổ lực lượng thần bí che đậy, ngăn cản khả năng dò xét của hắn. Thuận Thiên giả được thiên cơ bảo vệ, không dễ dàng nhìn thấu như thế đâu. Bắc Cung Hàm Ngọc cười nói ông từ cố lên, cách phần thưởng hấp dẫn nhiệm vụ huyền thoại đã rất gần rồi. Kim Nhi cũng lên tiếng động viên nói, Lạc Nam hít sâu một hơi gật gật đầu, Hắc Y Nhân cũng là người quái gờ kiệm lời, bột vừa tiên bố trận đấu bắt đầu. Hắn đã lập tức động thủ, lôi kiếp xuống oanh oành oành oành, là là tại bên trong đại điện. Trước sự hiệu triệu của Hắc Y Nhân, mây đen ầm ầm tụ hội, sau đó hóa thành cửu sắc đế lôi mạnh nhất giáng lâm. Hắc y nhân đưa tay đón tiếp, trực tiếp mượn cửu sắc đế lôi để làm lực lượng của mình. Điều này chứng tỏ, bản thân Hắc y nhân không hề có lôi hệ linh căn, nhưng thân là một thuận thiên giả hắn có thể mượn lực lượng của tự nhiên cho mình sử dụng. Ở vòng thứ hai cũng là như vậy, đối với thân phận thuận thiên giả của Hắc y nhân, không ít cường giả có được kiến thức phong phú ở hiện trường như tiêu giao tiên đế cũng đã đoán ra. Bất quá không rõ ràng rốt cuộc Hắc y nhân là ai, thuộc chủng tộc nào, xuất thân từ đâu mà thôi. Vù vù vù vù vù chưa dừng lại ở triệu hồi đế lôi, Hắc Y nhân giang rộng hai tay, chỉ thấy tiên khí trong trời đất điên cuồng kéo về như nịnh nọt. Tiến vào trong cơ thể hắn, khí thế của Hắc Y nhân cuồn cuộn gia tăng, Lạc Nam thử vận dụng bá đỉnh hấp thu một chút tiên khí bên ngoài. Lại phát hiện những tiên khí này không thèm để ý đến sức hút của bá đỉnh, trái lại toàn bộ chạy về phía Hắc Y nhân. Khá lắm, không hổ danh là thuận thiên giả. Lạc Nam sắc mặt ngương trọng cũng may phần lực lực lượng của hắn đến từ bá đỉnh, không cần hấp thụ quá nhiều tiên khí như những người khác, bằng không một khi gặp phải đối thủ như Hắc Y Nhân, chỉ sợ ngay cả việc điều động tiên khí để thi triển vũ kỹ cũng không làm được a chiến. Cảm thấy mình đã đầy đủ sức mạnh, Hắc Y Nhân thân thể bạo phóng mà lên, không gian hóa thành bước đệm nâng đỡ thân thể hắn, khiến Hắc Y Nhân không triển khai bất kỳ thân pháp hay thủ đoạn gia tăng tốc độ nào, vẫn lướt đi như sao sệt. Lạc Nam không chịu thua kém, thiên hạ vô cực triển khai, tốc độ gia tăng đón tiếp nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ lực ép nặng nề như núi chấn lên lưng mình, khiến tốc độ toàn thân của hắn suy giảm. Tầng tầng không gian đẻ ép Lạc Nam, con mẹ nó, đây là con cưng và người xa lạ sao? Lạc Nam mắng chửi một tiếng. Ngay cả không gian cũng thiên vị, hắc y nhân như con cưng của đất trời, được cả không gian nâng đỡ còn hắn lại như kẻ thù bị không gian chủ động gây khó dễ cảm giác này vô cùng khó chịu. bất quá nghĩ đều điều kiện hà khắc để trở thành thuận thiên giả tổ tiên và chủng tộc của hắc y nhân có lẽ đã từng cống hiến to lớn cho vũ trụ để hắn được hưởng thành quả. lạc nam trong lòng dễ chịu hơn nhiều tốc môn kích hoạt bát hoang hoành thiên viêm đế vũ phong ảnh long quyền cuồng phong lượng thiên vân phong cùng lúc xuất hiện bất chấp không gian áp bức. Tốc độ của Lạc Nam gia tăng vô số lần, thoát một cái đã né tránh thế công của Hắc Y Nhân. Xuất hiện sau lưng hắn, 35 đường hồng hoang tiên văn gào thét phật nộ hàng ma quyền hư ảnh hiện lên. Lạc Nam tung quyền, nhắm ngay lưng của Hắc Y Nhân đấm mạnh đùng, nhưng ngay khi nắm tay của hắn sắp chạm vào ót của Hắc Y Nhân, mây đen trên không bỗng nhiên tụ hội, cửu sắc đế lôi như một thác nước khổng lồ anh tạc thẳng xuống đầu Lạc Nam. Dám đánh thuận thiên giả, sẽ bị trời phạt con mẹ nó, Lạc Nam thầm mắng một tiếng. Hắc y nhân mới là con ông cháu cha chính hiệu A, bất quá Lạc Nam là kẻ cố chấp, hắn mặc kệ cửu sắc đế lôi oanh tạc chính mình. Bà y bao trùm toàn thân ngăn cản lôi tiếp nắm đấm vẫn thô bạo tiến công ẩm, một quyền đánh ra. Lạc Nam chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn đau đớn kinh hô một tiếng, xương cốt cánh tay dạn nứt. Quyền đầu máu tươi cuồng phún, quá cứng Lạc Nam hít sâu một hơi, một quyền này, hắn cảm giác như mình đấm vào tấm sắt. Bên trong Hắc Y Nhân chắc chắn có mặc áo giáp cực kỳ cao cấp nói không chừng còn vượt qua đế cấp thượng phẩm. Điều đáng nói chính là 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì vào Phật nộ hàng ma quyền vẫn không thể phá nát bộ giáp này. Trái lại khiến cánh tay của hắn bị phản chấn đến tổn thương, ở vòng thứ hai, khi bá lực tự bảo tạo thành vụ nổ khủng khiếp. Hắc Y Nhân cũng là một trong những nhân vật không bị tiêu hao điểm sinh mệnh, điều này chứng tỏ Sức phòng ngự của hắn khủng bố vô cùng, người cũng tiếp ta một quyền, hắc y nhân không chút hề hấn xoay người. Một quyền mang theo cửu sắc đế lôi và sức mạnh của thiên địa nện vào mặt Lạc Nam, siêu hồn. Hồn địa, Lạc Nam lập tức kích hoạt hồn kỹ đã lâu mình chưa sử dụng, hồn lực phun trào hình thành một lãnh địa đem hắn bao phủ vào bên trong. Ở trong hồn địa chỉ có hồn lực mới có thể tiến vào, Lạc Nam dự định tránh né một quyền của hắc y nhân sau đó tiếp tục phản kích nhưng ngay sau đó quy tắc lại một lần nữa thiên vị hắc y nhân chỉ thấy cánh tay của hắc y nhân được một luồng quy tắc thần bí từ vũ trụ gia trì vào đấm vỡ hồn địa trực chỉ lạc nam gian lận a lạc nam cắn răng bất đắc dĩ tung ra một quyền đón đỡ ầm va chạm dữ dội hắn chỉ cảm thấy như mình đang đối mặt với một tiểu vũ trụ liên tục lùi bước quyền đầu của hắc y nhân cứng rắn vượt qua bất luận thể tu nào lạc nam từng tiếp xúc Thậm chí Lạc Nam đang hoài nghi, bộ giáp Hắc Y Nhân khoác trong người còn mạnh hơn cả chân long chiến thân. Chưa kể Hắc Y Nhân lúc này sở hữu toàn bộ tiên khí vạn dặm xung quanh, cũng vì thế, Hắc Y Nhân không hề e sợ bá lực của Lạc Nam. Bởi vì bá lực vẫn chưa thể phát nát lớp phòng ngự của hắn, vũ trụ có linh Hắc Y Nhân giống như hậu bối của công thần. Nó đương nhiên sẽ che chở, tuy vậy những che chở này cũng sẽ không vượt quá giới hạn cho phép. Bằng không Hắc Y Nhân đã sớm vô địch thủ rồi. Bắc cung Hàm Ngọc lên tiếng giải thích nói, lại đến, Hắc Y Nhân càng đánh càng hăng, liên tục được thiên địa cung cấp tiên khí khiến hắn như một cổ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Không có vực không có văn, cũng không có thần thông, đơn thuần ỉ vào sức mạnh thiên địa và bản năng chiến đấu. Hắc Y Nhân vẫn hung hăng va chạm chính diện với Lạc Nam, quả nhiên a chứng kiến Hắc Y Nhân hùng mạnh. Không ít cường giả hồi tưởng lại trận chiến 6000 năm trước khi đó Tản Viên cũng là một vị yêu nghiệt thể tu với sức mạnh khủng bố sở hữu thổ đến lực nặng nề như núi cùng khả năng triệu hoán vạn thú đồng loạt tấn công nhưng vừa bị vũ trụ thiên vị vừa bị khả năng phòng ngự khủng bố của hắc y nhân làm cho bất lực cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhận thua Lạc Nam nếu thi triển hãm quân Sa Luân kiếm điển. nói không chừng có thể làm hắc y nhân bị thương trưởng lão thiên địa hội vuốt sâu nói Hắc y nhân cũng hiểu điều này liên tục áp sát không để Lạc Nam có cơ hội triển khai hãm quân Sa Luân Không ít người lên tiếng nói, mặc dù Lạc Nam thi triển hãm quân sa luân kiếm rất nhanh, nhưng khoảng thời gian chém ra liên tục 18 kiếm cũng cần chút ít khoảng trống. Hắc Y Nhân nhận ra điều này nên liên tục ép sát quyền đấm cước đá, không cho Lạc Nam bất kỳ khoảng trống nào. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, hai người ở không trung chiến đấu, đấm nhau đến thiên băng địa liệt. Lạc Nam dù có 35 đường tiên văn gia trì vẫn chỉ có thể cùng Hắc Y Nhân đấm ngang tay, điều này khiến hắn cực kỳ mất hứng. Lúc này dù có thi triển vạn cổ bất hủ thân cũng chỉ gia tăng khả năng phòng ngự cho mình mà thôi. Còn chưa đủ phá tan phòng ngự của Hắc Y nhân này, nhanh chóng, trong lòng Lạc Nam lập tức nghĩ ra đối sách. Mộc Chu kết dính, xích luyện hỏa xà xuất hai loại dị thuộc tính nhanh chóng được triệu hoán. Mộc Chu kết dính nhanh chóng chói lấy đôi chân Hắc Y nhân, mà xích luyện hỏa xà cũng quấn chặt thân thể hắn. Vội, Hắc Y nhân hừ lạnh đang muốn dùng lực gồng mạnh để phá tan chói buộc giống. Thổ hùng được ngưng tụ từ các loại thổ thuộc tính cuồng dã tiến ra, vòng đôi tay gấu của mình đem hắc y nhân siết chặt. Tòa thiên hắc ám tham gia náo nhiệt nhanh chóng phong tỏa toàn thân hắc y nhân, vây nhốt vô cùng chặt chẽ. Càng canh canh canh canh canh 109 thanh vũ hoàng kiếm thiêu đốt bá lực từ không gian xuất ra, từ bốn phương tám hướng nhắm về hắc y nhân điên cuồng đâm đến. Vạn kiếm quy tông, bùng, vừa lúc hắc y nhân bùng nổ lực lượng chấn nát các loại dị thuộc tính bao quanh lấy mình. Vũ Hoàng Kiếm đã lao vọt mà đến, đồng tử Hắc Y Nhân phóng đại, chứng kiến 109 Thanh Vũ Hoàng Kiếm hung hăng đâm lấy mình. Trong ánh mắt mong đợi của Lạc Nam, liên tục là tiếng va chạm binh tay nhứt óc vang lên, Vũ Hoàng Kiếm đâm vào Hắc Y Nhân như gặp phải một khối kim loại cứng rắn bậc nhất. Tiên lửa bắn ra bốn phía, ma sát dữ dội, vậy mà không có một chút giọt máu nào bắn ra, muốn tổn thương ta. Xuất ra đế binh đi." Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, bầu không khí quỷ dị đang bao trùm lấy toàn trường, vô số người biểu hiện bất ngờ. Kinh ngạc mờ mịt khó hiểu, ngay cả lạc nam cũng chừng lớn hai mắt, hắc y nhân phát hiện ra có gì đó bất thường. Vội vàng nhìn xuống, chẳng biết từ bao giờ kiện áo choàng đen kịch làm nên thương hiệu của hắn đã rách thành vô số mảnh vụn phiêu tán. Hiển nhiên, mặc dù hắc y nhân phòng ngự kinh thiên động địa, nhưng áo choàng đen của hắn lại không làm được như vậy. Trước sự xuyên phá của Vũ Hoàng Kiếm, giành xưng y đã trở thành quá khứ, diện mục chân thật của kẻ thần bí lần đầu lộ ra. Trường 1221 Con đường bá chủ, một điều gì đó, toàn trường im ắng đến cực điểm, từng đôi mắt chăm chú nhìn lấy nhân vật vừa mới xuất hiện. Ngay cả Lạc Nam cũng chừng to mắt bên trong hiện lên đầy vẻ tò mò, một câu hỏi cùng lúc hiện lên trong đầu tất cả mọi người đây là chủng tộc gì chỉ thấy phía sau lớp áo tràng đen kịch của hắc y nhân một bộ dạng vượt qua tầm hiểu biết của đại đa số những người đang có mặt ở đây xuất hiện dáng đứng cao thẳng có tay có chân chẳng khác gì nhân loại bình thường nhưng toàn bộ da thịt lại ẩn mình trong tầng tầng hắc giáp âm trầm huyền bí từ đầu cổ thân tay chân toàn bộ đều được từng mảnh hắc giáp che đẩy chỉ có một đôi mắt màu đỏ phía sau khôi giáp lộ rõ ra ngoài đỉnh đầu có râu, phần đuôi là một thanh kim tiêm sắt nhọn. Nếu là như vậy thì chẳng có gì để nói, bởi vì hình dáng này chẳng khác nào một nhân loại mặc vào pháp bảo, không có gì đáng giá để kinh ngạc. Khiến lạc nam và toàn trường kinh ngạc ở chỗ bộ hắc giáp kiên cố đến cực điểm gần như vô kiên bất tồi kia không phải là pháp bảo. Hắc giáp không phải pháp bảo, ngược lại giống với một phần thân thể của hắc y nhân thay thế cho lớp da bên ngoài của hắn so với chân long chiến thân còn sở hữu lực phòng ngự kinh người hơn nhiều, đây mới là điểm khiến tất cả phải xem trọng. Ai cũng biết từ cổ chí kim long tộc được xưng là thần thú với khả năng phòng ngự cường đại bậc nhất. Chân long chiến thân của long tộc càng là sớm vang danh thiên hạ ở trong cùng cấp gần như bất khả xâm phạm. Ấy vậy mà chân long chiến thân do long ngạo thế thì triển còn không chịu nổi trước bá lực của lạc nam tàn phá. Vậy mà những lớp hắc giáp hoàn toàn xa lạ của hắc y nhân có thể trụ được, thậm chí ngay cả khi Vũ Hoàng Kiếm gia trì bá lực chạm vào cũng không thể phá tan hắc giáp. Chỉ để lại vài vết xước mà thôi, ban đầu, Lạc Nam còn cho rằng hắc y nhân có mặc pháp bảo phòng ngự đạt đến đế cấp cực phẩm nữa kia. Chẳng lẽ hắc y nhân cũng là một chủng tộc siêu Việt Long tộc hay sao, khoan đã ta nhìn những hắc giáp này có chút quen Lạc Nam híp mắt lại. là Kiến ngay khi lạc nam vừa suy nghĩ, đã có không ít cường giả bất chợt thốt lên kiến. Toàn trường chấn kinh. Không sai, đặc điểm của bộ hắc giáp này giống hệt với lớp vỏ ngoài của loài động vật tầm thường. Yếu ớt bậc nhất, còn kiến, lạc nam gật đầu tán thành. Quả thật chính là như vậy mới khiến hắn cảm giác hắc giáp của hắc y nhân là quen thuộc. Từ dâu trên đỉnh đầu, ánh mắt cho đến từng mảnh giáp, cuối cùng là thanh kim tiêm sắt nhọn ở phần đuôi không hề khác biệt với một con kiến bình thường chút nào. Sự khác biệt duy nhất là hình thái giống y nhân loại của nó, nhưng lúc này Lạc Nam đã có thể khẳng định. Tồn tại trước mặt mình chắc chắn không phải nhân loại mà là một chủng tộc đặc biệt nào đó hắn chưa biết đến. Lớp hắc giáp khủng bố kia chính là vỏ ngoài, một phần của thân thể cũng là diện mạo thật sự của hắc y nhân. Bất quá rốt cuộc là giống loài gì? Toàn trường đa số người đều mê mang, khó tưởng tượng được. Chủng tộc liên quan đến con kiên yêu ớt đang thể hiện kinh người tại thiếu đế chi chiến. Hơn nữa còn là thuận thiên giả, chỉ có số ít người sắc mặt trở nên trịnh trọng, đây là người của chủng tộc kia sao? Tuyế nguyệt nữ đế, Long tộc trưởng lão, Phượng nghi nữ đế, Tiêu giao nữ đế lẩm bẩm, số ít cường giả lâu đời và những thế lực cự đầu có truyền thừa từ xa xưa dùng ánh mắt khác thường nhìn về Hắc y nhân. Bên trong mắt tràn ngập cảm giác ngoài ý muốn, trưởng lão lôi Long tộc trưởng, Kim Long tộc trưởng mấy người tò mò nhìn về phía chân Long trưởng lão. Hiển nhiên bọn hắn hy vọng nghe được giải đáp về hắc y nhân, dù sao dáng vẻ bên ngoài của hắn quá mức đặc biệt. Toàn trường cũng đưa mắt nhìn qua vị long tộc trưởng lão này, đừng nhìn hắn chỉ là trưởng lão. Thực chất là một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, tuổi tác và bối phận còn cao hơn tộc trưởng long tộc hiện tại là long ngạo thiên rất nhiều. Nghe đồn vị trưởng lão này từng là một đệ tử của long tộc dưới thời long trí tôn, cực kỳ kinh khủng. Nói về kiến thức rất hiếm người ở đây có thể sánh bằng hắn trong sự chờ mong của mọi người. Long tộc trưởng lão trầm giọng đáp loạn thế nghĩa tộc loạn thế nghĩa tộc. Toàn trường đầy mặt ngơ ngác. Các người không biết cũng là bình thường bởi vì hầu hết ghi chép về trùng tộc này đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Lão Phu cũng chỉ mơ hồ nhớ lại theo trí nhớ long tộc trưởng lão hít sâu một hơi, mở miệng nói. Loạn thế nghĩa tộc là trùng tộc hùng mạnh tồn tại cùng thời với những nhân vật như long trí tôn. Phượng tổ, địa vị của loạn thế nghĩa tộc nếu tồn tại đến ngày hôm nay, chắc chắn không kém so với long tộc hay phượng tộc. Vô số người dùng mình, lâu đời như vậy sao, phải biết rằng, long trí tôn, phượng tổ đều là những nhân vật truyền kỳ của vũ trụ. Ghi danh sử sách dù trải qua thương hải tăng điền, nhật nguyệt biến chuyển vạn cổ đổi thay. Tên của bọn hắn vẫn ghi danh sách sử, được vô số hậu nhân kính phục tôn sùng, loạn thế nghĩa tộc nếu là chủng tộc hùng mạnh cùng thời. Vì sao không ai ghi chép lại, để một vị long tộc trưởng lão vốn vô cùng kiêu ngạo phải thán phục như vậy? Chủng tộc này chắc chắn không tầm thường chút nào, ở thời đại đó, cổ Việt tộc còn chưa đặt ra quy tắc cho toàn vũ trụ. Vì thế hoàn cảnh trong vũ trụ loạn là không cần phải nói nhiều long tộc trưởng lão hơi cảm thán. Bên trong loạn thế, chỉ những thế lực hoặc thế giới cự đầu mới có khả năng trụ vững. Bằng không kết cục chỉ là miếng mồi ngon cho kẻ khác, non nấp lo sợ, chẳng biết bao giờ mình sẽ diệt vong. Toàn trường gật đầu, âm thầm tán thành, ấy thế mà, long tộc trưởng lão nhìn sang hắc y nhân. Cán thán nói, ấy vậy mà vẫn có một ngoại lệ, nghĩa tộc kiến tộc ban đầu chỉ là một chủng tộc ít ỏi sống ở tiểu tiên giới. Trở thành mục tiêu săn giết của không ít trung tiên giới hùng mạnh, nhưng mà, những trung tiên giới này lại không lường trước sự kinh khủng của nghĩa tộc. Đầu tiên, bọn hắn sau khi ra đời đã có được thể lực hùng mạnh siêu Việt tu sĩ đồng cấp. Một tộc nhân bình thường mới ra đời của nghĩa tộc có thể nâng lấy vật có trọng lượng gấp vạn lần sức nặng của mình. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, mới ra đời đã khủng bố như vậy, chưa dừng lại ở đó. Sau khi trưởng thành lực lượng của nghĩa tộc cũng sẽ tăng lên, da của bọn hắn cũng sẽ biến đổi. Trở thành một bộ chiến giáp mạnh mẽ không kém gì pháp bảo trong cung cấp bất khả xâm phạm. Toàn trường lại chấp miệng, người khác muốn rèn một bộ giáp lợi hại tốn biết bao nhiêu công sức. Chuẩn bị nguyên liệu. Nhờ vào luyện khí sư trả chi phí luyện khí ấy thế mà nghĩa tộc chỉ cần lớn lên là có ngay mấy thứ này, ưu thế như vậy ai có thể so sánh. Nhưng bấy nhiêu đó chưa phải chỗ đáng sợ nhất của nghĩa tộc. Long tộc trưởng lão trịnh trọng nói, thông thường những chủng tộc mạnh mẽ sẽ rất khó sinh sôi nảy nở, ví dụ như long tộc chúng ta vạn năm chưa chắc có thể sinh con một lần. Mỗi lần sinh cũng phải mang thai thời gian cực dài, toàn trường gật đầu đồng ý, đạo lý càng là chủng tộc hùng mạnh. Càng là cường giả cấp cao càng khó sinh ra hậu nhân ai cũng hiểu rõ, nhưng nghĩa tộc lại nằm ngoài danh giới này. Long tộc trưởng lão lắc đầu cười khổ. Nghĩa tộc sinh sôi hậu nhân dễ dàng như ăn cơm uống nước một đôi vợ chồng nghĩa tộc mỗi lần thụ thai và sinh con số lượng lên đến ngàn trứng. Khả năng sống sót của những trứng này gần như trăm phần trăm, làm sao có thể. Vô số người đứng bật dậy, không dám tin tưởng chính là như thế. Phượng nghi nữ đế lúc này cũng dựa vào kiến thức tổ truyền. Lên tiếng nói ra, nhờ vào thiên phú trời sinh và khả năng sinh sôi này nở kinh khủng, chỉ trong một thời gian ngắn nghĩa tộc bắt đầu trả thù tất cả những thế lực dám nhắm vào mình. Nghĩa tộc điên cuồng sinh sôi, mở rộng lãnh thổ, thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật. Thế không thể đỡ, những nơi quân đội của nghĩa tộc đi qua, loạn thế lập tức nảy sinh và đó cũng rất nhanh bị bình định. Từ đó danh xưng loạn thế nghĩa tộc ra đời, ngắn ngủi một vạn năm, số lượng tộc nhân của loạn thế nghĩa tộc đã vượt qua hầu hết các tộc thần thú Số lượng cường giả cũng bước vào hàng ngũ đứng đầu, trở thành thiên đế cấp thế lực. Sóng vai cùng long tộc phượng hoàng tộc toàn trường ngơ ngác, nuốt một ngụm nước bọt nhìn lấy thân ảnh hắc y nhân. Không ngờ đến, lai lịch của người này kinh thiên động địa như vậy a khoan đã, loạn thế nghĩa tộc hùng mạnh như vậy vì sao hiện nay không nghe nói đến. Thiên đế lên tiếng chất vấn. Chẳng lẽ vì sợ loạn thế nghĩa tộc xưng hùng xưng bá, nên các thế lực hùng mạnh khác đã liên thù diệt trừ? Vô số người âm thầm đồng tình với ý kiến của thiên đế, đúng nha, loạn thế nghĩa tộc quá mức nguy hiểm. Nếu để bọn hắn tiếp tục sinh sôi nảy nở, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đã trở thành địa bàn của loạn thế nghĩa tộc. Trong hoàn cảnh đó, các thế lực khác liên thủ tiêu diệt cũng hoàn toàn có khả năng, nhưng khiến thiên đế và đám đông thất vọng chính là lòng tộc trưởng lão lắc đầu thở dài, loạn thế nghĩa tộc mặc dù nguy hiểm, nhưng bọn hắn chỉ nhắm vào những kẻ thù từng gây sự với mình. Chưa từng chủ động công kích thế lực vô tội, vì thế, long tộc, phượng tộc các loại chẳng ý kiến gì. Cùng loạn thế nghĩa tộc nước giếng không phạm nước sông, mà loạn thế nghĩa tộc cũng không hề tham lam lãnh thổ. Ngược lại bọn hắn chủ động chế tạo ra các pháp bảo không gian, các tiểu thế giới để chứa đựng tộc nhân của mình. Chẳng gây sự với ai, thì ra là vậy toàn trường giật mình, nếu loạn thế nghĩa tộc thật sự như thế. Các thế lực khác đâu có động cơ để ra tay với bọn hắn, vẫn là câu nói cũ, loạn thế nghĩa tộc đâu rồi. Mà đế cũng không nhịn được hỏi. Không biết long tộc trưởng lão lắc đầu, đây là chỗ khó hiểu nhất một đoạn thời gian sau khi hùng mạnh. Loạn thế nghĩa tộc bỗng nhiên như bóc hơi khỏi vũ trụ, hàng trăm tỷ tộc nhân biến mất. Từ đó biệt vô âm tính, mà ngay cả những sử sách ghi chép cổ tịch có lưu trữ về bọn hắn cũng toàn bộ tiêu thất khỏi thế gian. Không lưu truyền xuống, theo thời gian dần trôi, trừ những lão quái vật như lão phu từng sống ở thời đại đó cho đến lúc này. Không ai còn biết về loạn thế nghĩa tộc, long tộc trưởng lão vuốt dâu cười khổ, bởi vì ngay cả hắn cũng chẳng hiểu vì sao loạn thế nghĩa tộc biến mất một cách ly kỳ như thế. Giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao túng tất cả, điều khiển cả vận mệnh của trùng tộc khủng bố như loạn thế nghĩa tộc. Làm sao sao lại hoang đường như vậy? Đám người trợn mắt há hốc mồm, trăm tỷ tộc nhân A. Hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức như vậy, bọn hắn sẽ đi đâu được chứ, huống hồ, nếu thật sự vẫn còn tồn tại ở vũ trụ này. Với số lượng tộc đàn khủng khiếp như vậy, không có lý do gì mà chưa từng ai nghe qua về loạn thế nghĩa tộc. Thế là cả đám vô thức nhìn đến bụt hy vọng nghe được câu trả lời của vị tiền bối đức cao vọng trọng này. Nếu nói ai hiểu nhất về những thế lực cổ xưa nhất cổ Việt tộc chắc chắn là đứng đầu. Đáng tiếc trước câu hỏi của đám đông, bụt giả vờ không thấy, hai mắt khép hờ khiến đám người giận đến nhuấn răng. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, cổ Việt tộc từ lâu đã biết thân phận chân thật của hắc y nhân nếu muốn công bố thì đã tuyên truyền từ lâu rồi, đâu có đợi đến ngày hôm nay. Xem ra bí mật ẩn giấu đằng sau việc loạn thế nghĩa tộc biến mất có liên lụy rất lớn a, lớn đến mức ngay cả cổ Việt tộc cũng sẽ ngại công bố ra ngoài. loạn thế nghĩa tộc biến mất bí ẩn lạc Nam cũng nghe được lời của Long tộc trưởng lão và Phượng Nghi nữ đế. Ánh mắt hiếp lại nhìn xem Hắc Y Nhân đứng trước mặt mình, hắn có một loại dự cảm loạn thế nghĩa tộc biến mất và việc Hắc Y Nhân trở thành thận thiên giả có liên quan mật thiết với nhau đáng tiếc lúc đầu tiên cơ bản dò xét Hắc Y Nhân thất bại, hiện tại muốn điều tra về loạn thế nghĩa tộc đứng sau lưng hắn chắc cũng sẽ không thành công. Bắc Cung Hàm Ngọc cũng không đủ kiến thức để giải đáp, bởi vì thời của loạn thế nghĩa tộc còn xa xăm hơn thời đại của Tiên Ma Cung. Mà lúc này Hắc Y Nhân cũng đã lấy lại bình tĩnh sau khi đột ngột lộ ra diện mạo trước mặt người đời. Nghe bốn phía xung quanh nghị luận về chủng tộc của mình, nắm tay của hắn vô thức siết chặt đến dớm máu. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, Lạc Nam nhìn thấy tình cảnh này trong lòng càng thêm ngờ vực. Bởi vì sự kích động của Hắc Y Nhân hiện tại không phải là phẫn nộ, tức giận hay tiêu cực. Trái lại, từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn khuất sau lớp giáp, Lạc Nam nhìn thấy niềm tự hào cực kỳ mãnh liệt. Hắc Y Nhân đang tự hào và hãnh diện khi người khác nhắc đến loạn thế nghĩa tộc điều này khiến Lạc Nam suy đoán trong lòng càng thêm khẳng định. Loạn thế nghĩa tộc đã làm một điều gì đó cho vũ trụ này, điều đó lớn đến mức vũ trụ cũng phải cảm động. Bàn cho hậu nhân của bọn hắn trở thành thuận thiên giả.